Xuân Phân cùng Hạ Chí nghe xong cố nhân này một đại đoạn lời nói, hoàn toàn ngây dại. Các nàng đều cho rằng phu nhân là khí nàng không hiểu quy củ, không nghĩ tới lại là bởi vì nàng không đủ dào hoạt. Một ngải nhìn hai cái nha đầu bộ dáng, trong lòng cười thầm. Nàng khi còn nhỏ cha mẹ ly dị, từng người tái hôn. Nàng đi theo nãi nãi già già quá sinh hoạt, thường bị trong ban đồng học khi dễ. Ban đầu nàng cũng là cùng các nàng đối măng đánh nhau. Sau đó lao sư thường thường tìm được mãi mãi yêu cầu đối nàng nghiêm thêm quản giáo. Sau lại, nàng chậm rãi phát hiện chỉ cần đánh nhau khi chọn nhìn không thấy địa phương xuống tay. Bị lao sư bắt được khi liền rớt hai giọt nước mắt, run run đầy miệng đều là chính mình có sai. Lại làm bộ lơ đãng lộ ra cánh tay thượng tiểu miệng vết thương. Lao sư liền sẽ lập tức quát mắng khi dễ nàng đồng học. Thời gian lâu rồi, những cái đó đồng học nhìn thấy nàng đều hận không thể đường vòng đi. Nàng cũng liền không hề bị khi dễ. Vừa lòng lại uống ngụm nước trà nhuận nhuận hầu, đi giữ cửa ngoại tiết thu phân cùng đồng chí cũng kêu vào đi, ta có việc muốn nói. Xuân phân đỏ mặt, vừa rồi các nàng ba người ở ngoài cửa thương lượng tốt, nàng tiên tiến tới cầu tình. Nếu không được, tiết thu phân cùng đồng chí lại tiến vào cùng nhau dập đầu. Đợi đến bốn cái đại nha hoàn đều đứng ở trước bàn, một ngại từng cái nhìn nhìn, có thể là ngại với chính mình không thích tươi đẹp nhan sắc quan hệ đồng chí mấy ngày hôm trước vào thành chọn lựa vải dạy khi chọn lựa đều là tố sắc chiếm đa số lúc này đều vãn giản tiện hào phóng xong ốc búi tóc thượng thân là phỉ thúy sắc cân vạt nhi tiểu áo nhi cổ áo ngẫu nhiên lộ ra bên trong tuyết trắng trung y hải văn nhi hạ thân bộ kẹp quần đông bên ngoài buộc lại điều ngà voi lũa trắng váy dài có thể là vì phương tiện phân chia làn váy cùng cổ tay háo thượng các thêu bất đồng hoa văn xuân phân thêu hoa nghênh xuân hạ trí thêu hoa sen tiết thu phân theo hoa quế, đồng chí theo hoa mai. Bốn cái nữ hải tử duyên dáng yêu kiều, tươi mát di người, thật là làm người hâm mộ bích ngọc nghiên hoa A. Phần 31 Một ngày trong lòng cảm thán một lát, thấy các nàng bởi vì suy đoán không đến nàng ý tưởng, trên mặt hơi hơi có chút sợ hãi chi sắc. Vội vàng thu hồi chạy xa tâm tư, mở miệng đem chính mình kia đoạn về bí pháp nói dối lại lấy ra tới nói một lần. Nhìn các nàng gắt gao trừng mắt trên bàn cái kia bị nàng dùng để làm biến mất thực nghiệm chén trà, nàng nhịn không được buồn cười. Cái này bí pháp đối với các nàng tới nói thật ra có chút quá mức thần kỳ. Nàng cũng là suy xét mấy ngày, mới quyết định đem chuyện này nói cho các nàng. Rốt cuộc, các nàng bốn cái là nàng bên người thì nữ, về sau rất nhiều chuyện đều không thể giấu giếm được các nàng đôi mắt. Đầu tiên, chính là thức ăn phương diện, mùa đông tới. Này thời không có thể dự trữ cho mùa đông rau dưa chỉ có rau cải trắng, nàng liền ăn mau nửa tháng, thật sự có điểm phiền, về sau chỉ sợ trong không gian mới mẻ rau dưa đều sẽ lấy ra tới. Tiếp theo, mặc quần áo phương diện, nàng không mặc cùng chung ý đi chỉ xuyên sợi bông quần áo, ngày thường rửa sạch cũng là cái vấn đề, còn có nàng kèm đánh răng sữa rửa mặt dầu gội ít hôm nữa dùng chi vật cùng các nàng ngả bài thật sự là bất đắc dĩ. Lại nói, Từ bảo mật phương diện suy xét, các nàng mấy cái đều là văn tự bán đức, trung thân là nàng nô tỳ, vinh nhục phú quý đều là hệ ở trên người nàng, vẫn là thực đáng tin cậy. Hơn nữa, hôm nay hạ trí phạm sai lầm, vài người đều vội vã tới cầu tình, không ai bỏ đa xuống giếng, kết hợp một đoạn này thời gian quan sát, các nàng nhân phẩm cũng đều không tồi. Xuân phân bốn người sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây vừa rồi nhìn thấy gì, không thể tin tưởng cho nhau nhìn thoáng qua. Đều ở mặt khác vài người trên mặt thấy đồng dạng thần sắc, Lập tức, liền quy xuống, ở một ngải ngăn trở trong tiếng hương phấn đến liền dập đầu lệ ba cái. Các nàng trong lòng đều ở cảm tạ thiên thần ban ân, có thể theo tốt như vậy một cái chủ gia, phu nhân chẳng những dày rộng, hơn nữa người mang bí thuật, về sau không nói phát đạt phú quý, nhưng là, ít nhất sẽ không làm các nàng trôi giạt khắp nơi, thiếu áo cơm. Một ngải không thể lý giải các nàng hương phấn, nhưng là xem các nàng bộ dáng cũng biết, các nàng là khăng khăng một mực đi theo nàng. Cũng liền yên tâm, nhớ tới hôm nay sự, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nếu các ngươi đều đã biết chuyện này, về sau, liền phải nhiều chú ý một ít, trong nhà hai nội quy củ chính là bởi vì chuyện này mới lở. Xuân Vân tính tình của ngươi tương đối ổn trọng, về sau muốn nhiều giáo chút hạ trí, có việc khi vài người nhiều thương lượng một chút. Hôm nay hạ trí vẫn là phạm sai lầm, nhất định phải bị phạt, không thể khai tiền lệ. Liền nói một ngày lấy kỳ khiển trách đi. Là, tạ phu nhân trừng phạt. Hạ trí vô cùng cao hứng quỳ xuống lãnh phạt. Một ngài bị chọc cười, nào có hình người ngươi như vậy bị phạt còn như vậy cao hứng à? Hảo, về sau dài hơn chút nội tâm. Nói xong chuyển hướng xuân phân, xuân phân, ngươi trong chốc lát tìm quách quảng ra, làm hắn đóng xe đem trần tẩu đưa về tiếu phủ, mặt khác đem này phong thư cấp tiếu đại gia mang đi. Nhìn nhìn lại trong nhà còn có cái gì yêu cầu thêm vào cũng cùng nhau chọn mua. Là, phu nhân. Phòng bếp nhỏ đều ăn nửa tháng rau cải trắng dùng không cần tiếu quản gia ở trong thành cấp phu nhân tìm chút mới mẹ thức ăn trở về. Xuân Phân đáp ứng. Một ngải thần bí cười cười, không cần, vừa rồi không phải cùng các ngươi nói qua sao. Nguyên lai like các ngươi vẫn là không có minh bạch, đều nhìn xem, đây là cái gì. Nói vung tay lên, trống chân trên bàn. Lập tức chất đầy màu xanh lục rau dưa, mới mẻ rau hẹ, rau chân vịt, rau cần, còn có 2-3 loại chưa thấy qua đổ vật. Hoa! Bốn cái tỷ nữ đồng thời kinh hỉ kêu to ra tiếng, như vậy lánh mùa đông, đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy mới mẻ màu xanh lục rau dưa, mặc cho ai đều sẽ thập phần vui mừng, Huống chi này vẫn là nhà mình phu nhân tùy tay biến ra, quả thực quá thần kỳ. Trong đó tiết thu phân kêu đặc biệt lớn tiếng, nàng quản phong bếp. Mỗi ngày vì phu nhân cơm canh đau đầu hỏng rồi, nhưng là bất hạnh không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể dùng sức nghiên cứu rau cải trắng ăn pháp. Một ngải cầm lấy một cây nhi còn mang theo đâm vào dưa chuột, bẻ ra bốn đoạn, nhét vào các nàng trong tay, đứng ngốc nhìn, nếm thử này dưa chuột hương vị như thế nào. Bốn cái nha hoàn nhìn trong tay lục lục tiểu hình trụ hình đồ vật, do dự mà cái miệng nhỏ cắn một chút, một cổ thập phần tươi mát hương vị nháy mắt tràn ngập qua miệng. Tại đây vào đồng có vẻ hết sức ngon miệng, đôi mắt lập tức liền cười mị lên. Một ngải trong lòng cười thầm các nàng mấy cái ngốc dạng, chỉ vào trên bàn mặt khác mấy thứ rau dưa nói. Này rau hẹ, rau chân vịt cùng rau cần các ngươi đều nhận thức đi. Dư lại kia hai loại là cả tím cùng đậu que, có thể làm thành rất nhiều loại tân thái sắc Về sau, ta sẽ chậm rãi dạy cho tiết thu phân. Các ngươi nếu nguyện ý, cũng có thể học học. Này hai dạng hơn nữa dưa chuột năm sau đầu xuân ta tính toán thử loại một ít tiếu đại gia nơi đó đã nói hảo giá cao thu mua cho nên đầu xuân lúc sau sẽ rất bận các ngươi mấy cái muốn đa dụng chút tâm vài người ăn đến vui vẻ nghe phu nhân sang năm muốn bắt đầu loại này đó tân rau dưa đều là vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng đáp ứng là phu nhân một ngải nhớ tới còn chưa thực hành cục đá vũ thí nghiệm cùng gieo trồng trong không gian áp mãn chi đầu các màu trái cây lại phân phó nói Xuân Phân nhớ một chút, nói cho quản gia an bài A Đại bọn họ nhàn khi biên chút dây mây sọt cho ta, ta nơi này hữu dụng, còn có. Chọn chút bát to lớn nhỏ, phương tiện khuôn vắc cục đá, nhiều nhặt chút trở về, trồng chất đến mặt sau đệ tam tiến trong viện. Xuân Phân biên nghe phu nhân nói biên vòng qua cái bàn, tính toán phô giấy viết chữ, tiết thu phân cùng hạ trí, đồng chí tắc thật cẩn thận đem rau dừa dịch đi. Một ngài xem các nàng bốn cái bận rộn. Phiên tay từ trong không gian nhảy ra một cái 32 khai ký sự buồn cùng một bộ bút chỉ cục tẩy tới. Hảo, các ngươi cũng không nội. Xuân Phân, đây là một bộ giản dị bút cùng vợ. Ngươi cầm đi về sau lưu chữ viết dùng đi. Là. Phu nhân. Xuân Phân tiếp nhận phu nhân đưa qua bút buồn, tay có chút rút rẩy. Này một buổi sáng, quả thực có quá nhiều thần kỳ sự tình đã xảy ra, làm luôn luôn ổn trọng nàng cũng có chút kích động đến khó có thể bình tĩnh. chương bốn mươi lăm phong hàn chi chứng một ngải ảo não một vô chán đã quên như thế nào giáo ngươi dùng ngươi chờ một chút nói lại từ trong không gian lấy ra cái nho nhỏ bút chỉ nính tử xoát xoát vài cái đem bút chỉ tức hảo mở ra ký sự buồn làm xuân phân chú ý nàng nắm bút chỉ tư thế sau đó ở trên vở tùy tay vẽ vài đạo tử viết mấy cái chữ to màu xám nhạt bút chỉ dấu vết ở tuyết trắng trang giấy thượng dị thường bắt mắt đau lòng đến xuân phân các nàng mấy người quất thẳng tới khí một ngải nén cười cầm lấy cục tẩy cực kỳ dễ dàng lại đem dấu vết lau quả nhiên vài người tiếng hút khí lại lần nữa vang lên biểu thị xong này đó nàng đem mấy thứ đồ vật đều đưa cho xuân phân hỏi xem hiểu chưa xem minh bạch tạ phu nhân ban thưởng xem minh bạch xuân phân kích động nói năng lộn xộn giống bảo bối giống nhau gắt gao đem đồ vật ôm vào trong ngực, sợ người khác lòng tham cướp đoạt. Tiết thu phân cùng hạ trí, đồng chí ba người ở bên cạnh mắt trông ngông nhìn, dấu không được vẻ mặt hâm mộ. Một ngài cười nói: như vậy đi, làm quản gia nhiều lấy chút bạc, ấn người trong nhà đầu nhi mua chút văn phòng tứ bảo trở về, lại thêm mấy chục buồn vỡ lòng hoặc là du ký, lịch sử một loại thú vị hiếu học sách vở, các ngươi cũng đem đông xương phòng quét tước ra tới, bãi chút trường điều bàn nhi. Trung gian hơn nữa bình phòng, cách ra nam nữ hai bên. Từ ngày mai bắt đầu, người trong nhà đều phải học biết chữ cùng số học, chờ đầu xuân loại tân rau dưa, chỉ sợ muốn mỗi ngày đều ghi nhớ một ít chi tiết, chờ về sau này đó rau dưa truyền bá đi ra ngoài, này đó ký lục chính là gieo trồng kỹ thuật chỉ đạo. Cho nên, trong nhà biết chữ người càng nhiều càng tốt. Các người bốn người là ta đắc lực nhân thủ, nhất định phải hảo hảo học mới được, nếu học hảo. Như vậy bút vốn cũng cho các người một bộ. Thật tốt quá, tạ phu nhân. Vài người cao hứng đều phải hoan hô đi lên. Một ngải ngẫm lại không có để xót sự tình gì, cũng liền tống cổ các nàng từng người đi làm việc. Nói, quanh quản gia mang theo A Đại đánh xe đưa trần tẩu tới rồi tiếu phủ, người gác cổng gã sai vặt nghe xong bọn họ ý đồ đến, liền lập tức chạy vào sân thông báo, không đến nửa khắc chung, liền thấy tiếu phu bước nhanh đi ra. Lúc trước, Quên quản gia cùng hắn cùng nhau ở chung nửa tháng, thực sự bị hắn không ít đề điểm. Hôm nay thấy, hai người đều rất là cao hứng. Vài câu hàn huyên qua đi, tiếu phú lôi kéo hắn ở người gác cổng ngồi xuống uống trà. Quách hoài không dám trì hoãn, kỹ càng tỉ mỉ đem nhà mình phu nhân công đạo sự tình nói cho tiếu phú nghe, sau đó đem thư từ cũng đưa tới trong tay hắn. Tiếu phú trần trờ nhìn mắt trong tay phong thư, thở dài, quách đại ca, lấy chúng ta hai phủ giao tình lẽ ra ngươi hôm nay tới lao gia nhà ta lại vội cũng muốn thấy một chút chính là ngươi có điều không biết nhà ta tiểu thiếu gia hôm qua bị phong hàn suốt cao không lùi thỉnh đại phu tới xem nói là thực hung hiểm nếu đêm nay lại không đem nhiệt lui ra tới sợ là có chút không ổn cho nên lao gia cùng phu nhân đều ở tiểu thiếu gia trong phòng thủ đâu phải không này nhưng như thế nào cho phải không nhiều tìm mấy cái y thuận tốt đại phu cấp nhìn xem sao. Quách hoài lo lắng nói, nhớ tới chính mình lúc trước bị bệnh ven đường, bị bắt bán mình vì nô trải qua, đối này phong hàn chi chứng quả thực sợ hãi tận xương. Tiếu phu giơ tay cho hắn thêm chút nước trà, nói, thỉnh, lấy chúng ta láo ra tài lực, cái gì đại phu thỉnh không tới ai chỉ là đều không có cái gì hảo biện pháp, hơn nữa tiểu thiếu ra tuổi quá tiểu, có chút mánh dược lại không dám dùng. Lúc này mới chỉ hoan xuống dưới Quách hoài gật gật đầu Nếu mày nghĩ nghĩ Đứng dậy, tiếu huynh đệ Tin ngươi chuyển cấp tiếu đại gia liền hảo Ta đây liền chạy trở về Ngài cũng ở chúng ta phu nhân thủ hạ nghe qua kém Biết chúng ta phu nhân không phải tầm thường nữ tử có thể so Có lẽ sẽ có biện pháp nào cũng nói không chừng Lại nói, mấy ngày trước đây Chúng ta cách vách vương láo đại phu đem thật nhiều ân vương láo đại phu y lý thuật cũng không tồi Có lẽ có thể thỉnh hắn đến xem. Ta đây liền chạy trở về, giúp ta cùng tiếu đại gia cáo cái tội. Quách hoài nhớ tới trong nhà quy củ, vội vàng đỉnh chỉ câu chuyện, thử tiếu phu ra tới, cũng bất chấp chọn mua thư tịch bút mực, một đường cấp đuổi, rốt cuộc ở lúc hoàng hôn về tới Lý Gia Thôn, đem chuyện này tinh tế bẩm báo cấp phu nhân nghe. Một ngải vốn dĩ mới vừa ăn cơm chiều, đang cùng Xuân Phân, đồng chí phô một bàn mềm da dê, chuẩn bị cân nhắc làm xong giày ra tới. Hạ tuyết lúc sau, nguyên bản xuyên thói quen dày theo liền có chút dễ dàng dính ướt. nếu có thể làm xong bình đế dày ra tới, ngày thường ra khỏi phòng đi đường liền sẽ phương tiện rất nhiều, vừa mới có chút mặt mày, ba người chính, cao hứng khoa tay múa chân. Nghe được quách quản gia mang về tới tin tức, một ngải mày liền nhữ lại, nàng tồn tại trong không gian dược phẩm nhưng thật ra không thiếu, hơn nữa nhiều nhất chính là thuốc trị cảm, nhưng là, việc cấp bách có hai việc muốn suy xét. đệ nhất. Là muốn xác định là phong hàn chi chứng, bởi vì ra bệnh sởi cùng bệnh thủy đậu một loại bệnh tình lúc đầu đều là nóng lên. Đệ nhị, là phải nhanh một chút chạy đến, nếu không chậm trễ bệnh tình, liền thật phiền thoái, trước kia nghe qua nhiều ít khởi, hài tử sốt cao không lùi, cuối cùng thiêu được mất thông hoặc là viêm phổi. Chính là, canh giờ này cửa thành chỉ sợ đều đóng lại, muốn như thế nào vào thành. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút nóng nảy, rốt cuộc sự tình quan một cái hài tử. Vẫn là chính mình nghĩa huynh con trai độc nhất, mặt liền trầm xuống dưới, ngẩng đầu hỏi, Quách thúc, người xác định tiếu phủ tiểu thiếu gia hoạn chính là phong hàn chi chứng. Quách hoại không người đáp, hồi phu nhân, ta nghe tiếu phủ tiếu quản sự nói, tiếu phủ thỉnh năm sáu cái đại phu, đều chẩn đoán chính xác là phong hàn khiến cho sốt cao. Nhưng là, ta cũng không có nhìn thấy tiểu thiếu ra mặt, không thể tận mắt nhìn thấy xem, cho nên hắn nói tới đây có chút trần trờ, rốt cuộc. Không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói, vạn nhất có chút xóa đầu nhi, hắn ăn chút toán trách nhưng thật ra không có gì, nếu là chậm trễ hải tử bệnh tình liền quá không hảo. Một ngày gật gật đầu, trong lòng có quyết định, phân phó hắn, quách thúc người đi tìm cái có thể trang thủy không sái đại ống trúc tới, sau đó lại đem Âu Dương hộ vệ gọi tới. Nói xong, lại nghiêng người đối đứng ở nàng phía sau Xuân Phân nói, chuẩn bị bút mực. Xuân Phân cùng đồng chí được phân phó. Cùng nhau đọc thủ, một lát công phu, một ngải liền bắt đầu chấp bút viết thư, xoát xoát vài nét bút, mấy chục cái tự ngắn ngủn thư tín liền hoàn thành. Phất tay lại từ trong không gian lấy ra hai bao hảo bài tiểu nhi lui nhiệt viên viên, tìm hai khối tiểu chút giấy trắng, phân biệt đảo đi vào, tinh tế bao hảo, lúc này mới cùng phong thư đặt ở một chỗ. Lúc này, quanh quản gia đã tặng ống trúc tiến vào, phu nhân, Âu Dương hộ vệ tới rồi. Vào đi. Một ngải đôi tay đặt ở bàn hạ, nhanh nhẹn từ trong không gian dẫn nước suối ra tới cất vào ống trúc, tinh tế phong hảo cái nắp, sau đó dương mắt nhìn lại, Âu Dương Cảnh Ngộ vẫn là giống mới gặp khi giống nhau, một thân hắc y liễu, góc cạnh rõ ràng gương mặt, cho người ta một loại cương nghị cảm giác, hiện giờ rút đi bệnh trạng, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, càng có vẻ khí thế bức người. Âu Dương Cảnh Ngộ mi mắt buông xuống đứng ở trong môn ba bước vị trí, chờ đợi phu nhân phân phó trong lòng cũng đang âm thầm suy đoán sẽ có chuyện gì từ tới trong phủ mấy ngày nay ngày thường phu nhân rất ít ra cửa trên núi giã thu cũng chưa bao giờ xuống dưới kiếm ăn người trong thôn cũng không có gì xảo quyệt lưu manh linh tinh hắn này hộ vệ đương đến thật sự là thực thanh nhàn có khi thật sự nhàn chán hắn liền sẽ đi theo a đại bọn họ làm chút việc tông cổ thời gian hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhận được phu nhân gọi đến làm hắn cũng nhịn không được có chút tò mò phần ba mươi hai Âu Dương hộ vệ, ngươi sẽ cưới ngựa sao? Một ngài hỏi. Hồi phu nhân, sẽ? Âu Dương cảnh ngộ cho khẳng định trả lời. Một ngài thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, sẽ cưới ngựa liền hảo. Hiện tại có kiện việc gấp, tiếu phủ tiểu thiếu ra được phong hàn. Ta yêu cầu ngươi đưa vài thứ đến tiếu đại gia trong phủ, thân thủ giao cho tiếu đại gia. Nhưng là, hiện tại cửa thành nhất định đã đóng, ngươi, ngươi khả năng làm được là... Phu nhân, bảo đảm hoàn thành. Âu Dương cảnh nộ gật đầu ứng, đôi tay tiếp nhận Xuân Phân đưa qua phong thư giấy bao cùng ống chúc, cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực. Sau đó, ngẩng đầu nhìn một ngải, phu nhân, còn có chút khác phân phó sao. Một ngải nghĩ nghĩ, xác định không có gì để sót lúc này mới nói, không có gì, ngươi tối nay không cần gấp trở về, ở tiếu phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, ta còn muốn phái quách quản gia đưa vài thứ qua đi, đến lúc đó các người cùng nhau lại trở về liền hảo. Thiên lãnh lộ hoạt, chú ý an toàn. Là, phu nhân, kia tiểu nhân đi. Âu Dương cảnh ngộ vẻ mặt bình tĩnh đồng ý, trong lòng lại vì câu kia thiên lãnh lộ hoạt, chú ý an toàn trung ẩn chưa quan tâm, đột nhiên muốn nhìn một chút nữ nhân này biểu tình, nương xoay người công phu, hắn nhanh chóng tệ liếc mắt một cái, phòng rác đèn lồng vượng hoàng ánh sáng chiếu vào nàng trên người, làm nàng cả người giống như che chở một tầng quang hoàn dường như Ngày xưa bình tĩnh đạm nhiên đã bị mặt mày lo lắng sợ thay thế được. Gần này liếc mắt một cái khiến cho hắn xác định, nàng là thiệt tình quan tâm, tuyệt không phải vì lung lạc hắn mà giả dối khách sáo. Nghĩ vậy chút thời gian nhìn đến trong phủ mọi người ăn mặc chi phí từ từ thật nhỏ việc, hắn trong lòng liền vì chính mình hắc cám ý tưởng một trận ấy nấy, đây là cái thiện tâm rộng lượng nữ tử. Ra cửa, thẳng đến chu ngựa, vừa mới dắt ra ngựa màu mật chín, quét quảng ra liền chạy chậm nhi truy lại đây. Âu Dương hộ vệ, ngươi này động tác quá nhanh à, còn hảo ta đuổi kịp, này đó cho ngươi cầm. Nói, đưa qua một cây dùng vải bông bao vây trường điều đồ vật, còn có hai chỉ năm lượng bạc quả tử. Âu Dương cảnh ngộ nghi hoặc đôi tay tiếp nhận tới, hỏi, quách thúc, đây là cái gì? Quách hoài nghỉ ngơi này nửa một lát, khí cũng xuyên đều, cười nói, đây đều là phu nhân cấp, vừa rồi bởi vì quá nôn nóng quên nói, cố ý làm ta đưa lại đây. Này bạc là bị ngươi ra cửa bên ngoài vạn nhất có cái chi tiêu, đến nỗi này bố bao, phu nhân nói bên trong bao một cây đao, sợ ngươi trên đường có nguy hiểm, để lại cho ngươi dùng để phòng thân. Nói xong, hắn tinh tế đánh giá Âu Dương vài lần, nói tiếp, Âu Dương hộ vệ, lao ca ta sống ngu ngốc vài tuổi, thác phần lớn nói vài câu, huynh đệ đừng trách ta nói nhiều, ngươi lần này vào thành thực sự quan trọng. Phu nhân ngày thường đối tây viện lao thái thái tổ tôn hai cùng đối ta trong phủ ôn bá mấy cái lao lao tiểu tiểu, có bao nhiêu giày rộng tâm tử, tin tưởng ngươi cũng xem ở trong mắt. Lần này đưa dược là cho tiếu đại gia gia con trai độc nhất, ta nghe tiếu quản sự nói, nếu tối nay không thể lui nhiệt, sẽ có nguy hiểm, cho nên, phu nhân mới như thế xuất ruột, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đi sớm về sớm, phu nhân còn chờ ngươi hỉ tin như đâu âu dương tựa hồ không có nghe thấy quách hoài nói chậm rãi mở ra trong tay bố bao lấy ra một phen ba thước tả hữu chiều dài toàn thân đen nhánh trường hình đao tới một tay bắt lấy trôi đao một tay cầm vào đao hơi hơi dùng một chút lực lưỡi dao liền lộ ra tới tam chỉ khoan nhị thước lửa lớn lên thân đao ở vào đông trăng lạnh hạ phiếm giày đặc hàn quang nhịn không được bật thốt lên tán thưởng hảo đao quách quản gia bất đắc dĩ cười khổ lúc trước nói xem như nói vô ích Nhìn hắn nhìn chằm chằm thân đao rất có tế nhìn thượng mấy cái canh giờ tư thế, chỉ phải mở miệng thúc rủ. Hảo, Âu Dương hộ vệ, về sau có thời gian lại xem đi, tiếu phủ nơi đó còn chờ ngươi đi cứu mạng đâu. Âu Dương cảnh ngộ tuy rằng có chút không tha, nhưng cũng phân do nặng nhẹ, khép lại vỏ đao một lần nữa bao hảo, thỏa đáng bối ở trên người, lúc này mới hướng về phía quách hoài gật đầu một cái, quách quản gia yên tâm, ta nhất định không phụ phu nhân gửi gám. Nói, Dắt mã ra đại môn quanh hoài nhìn hắn cưỡi ngựa đã đi xa mới cùng nghe thấy động tính ra tới xem xét chu bá cùng nhau trở về sân chương bốn mươi sáu tặng đao phía chân trời hơi hơi lộ ra bụng cá trắng là lúc một ngải liền miễn cưỡng bò lên này ngủ đến hôn hôn trầm trầm tay chân lại toan lại trầm trên đầu cũng hơi hơi có chút chứng đau dịch đến bên cạnh bàn đảo chén trà lạnh uống xong bụng nhi mới cảm thấy hảo rất nhiều có lẽ là ban ngày nghĩ gì Ban đêm mơ thấy cái đó. Đêm qua phái Âu Dương đi đưa dược, nàng liền không có tâm tình làm công, đơn giản đuổi rồi bọn nha đầu, qua loa rửa mặt liền ngủ, nhưng lại không dự đoán được không được ngủ yên. Cảnh trong mơ giống điện ảnh phim nhựa giống nhau hồi phóng những cái đó khi còn nhỏ nàng phát sốt, mãi mãi trắng đêm thủ nàng tình cảnh. Khi đó, cha mẹ các co sinh hoạt, ai cũng chưa từng nhớ rõ nàng cái này tiểu đáng thương, mỗi tháng nuôi nâng phi đúng hạn hối tới liền tính hết nghĩa vụ dư thừa một tia quan tâm đều là vọng tưởng nàng thương ở mãi mãi trong lòng ngực khóc đặc biệt là sinh bệnh thời điểm mãi mãi liền một bên sát nước mắt một bên hướng nàng chính là sau lại ra ra mãi mãi đều đã qua đời nàng liền không còn có đã khóc một người học nấu cơm học giặt quần áo học chiếu cố chính mình học gánh vác hết thảy thở dài dùng sức lắc lắc đầu tựa như ném đi trong lòng phiền muộn giống nhau tùy tay bắt kiện rắn chắc trứng muối lục áo choàng khoác ở trên người nhẹ nhàng ra cửa phòng ở trong sân tùy ý đi thông thả ngẫu nhiên khoách khoách ngực vào đông sáng sớm lạnh leo mới mẻ không khí hút vào lồng ngực đầu óc cũng đi theo thanh tỉnh lanh lẹ rất nhiều đánh giá lúc này cũng chính là giờ mẹo chung mọi người còn đều không có lên toàn bộ đại viện đều im ắng thử đem linh lực tập trung đến trên lỗ thai tài lược hơi có thể nghe thấy tiền viện chuyên quản thiêu địa nhiệt bếp phát ra đùng thanh một ngải khẽ cười cười Vào đông, thời tiết lạnh, nàng liền phải quách hoài an bài nhân thủ các đêm, an toàn một phương diện, quan trọng là muốn cách hai cái canh giờ cấp các nơi thiêu điệu nhiệt đại táo thêm thủy, ở bếp đế thêm một ngang chân, như vậy, trong phủ người liền đều có thể yên tâm ngủ trước gấm ấp rác. Ban ngày liền đơn giản rất nhiều, quách thẩm các nàng ở phòng bếp lớn bận rộn, thuận tiện chăm sóc nhà bếp, nước ấm múc ra tới giặt quần áo hoặc là tắm rửa, rất là phương tiện, ít có bướng bình tâm cùng nhau. Một Ngải lại chuẩn bị đem linh khí vận đến đôi mắt thượng, muốn thử xem xem, có thể hay không xem đến xa hơn càng thanh. Còn không có bắt đầu liền nghe thấy ngoại viện đột nhiên truyền đến có người dần dần đi vào thanh âm, cuối cùng kia tiếng bước chân ngừng ở cửa lại bất động, nàng quay đầu nhìn viện môn, đợi một hồi lâu, vẫn là không có động tĩnh, trong lòng suy đoán người này chỉ sợ không có gì ác ý, ngược lại là tưởng chờ chính mình rời giường sau bẩm báo sự tình gì. Trong lòng tò mò là ai khởi sớm như vậy, ngày thường xuân phân tiết thu phân các nàng tiến viện tới hầu hạ đều là ở giờ mèo mạng, thuận miệng hỏi một câu, là ai ở viện ngoại đâu? Viện ngoại người hiển nhiên không nghĩ tới một ngài liền ở trong sân, cách vài giây mới trả lời nói, phu nhân, là tiểu nhân đã trở lại. Nga, là Âu Dương hộ vệ. Như thế nào suốt đêm gấp trở về, chính là tiếu đại gia nơi đó có chuyện gì? Một ngài nghe nói là Âu Dương cảnh ngộ. Lo lắng dược hiệu không có tác dụng, vội vàng hỏi. Hồi phu nhân, sáng nay giờ tí mạng, tiểu thiếu gia sốt cao cởi. Âu Dương cảnh ngộ vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều, chỉ nói kết quả, dư thừa nói một câu đều không có. Một ngày đề ra cả đêm tâm rốt cuộc buông xuống, vươn hai tay giơ lên cao quá mức, mọc ra một hơi, ngữ mang sung sướng nói, vất vả ngươi, Âu Dương. Ngươi trở về trước ngủ một lát đi, cơm sáng ta sẽ làm người cho ngươi lưu trữ. Ngươi cứ việc nghỉ tạm chính là Tạm phu nhân Ách Phu nhân, có chuyện tiểu nhân tưởng cầu ngài báo cho Về sau tự xưng ta liền hảo, không cần đa lễ Ngươi có chuyện gì Nói đi, ta biết đến liền sẽ nói cho ngươi Hai người cách viện môn cho nhau đến trả lời lời nói Âu dương cảnh ngộ từ trên lưng bắt lấy kia đem tỉ mỉ trên bọc đao Yêu quý vớt ve một chút, mới mở miệng nói Phu nhân, có không nói cho ta Cây đao này là ai đúc ra? Đao. Một ngày nhất thời manh ở, hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới, đêm qua hình như là từ trong không gian đem kia đem Nhật Bản chiến đao lấy ra tới, đưa hắn trên đường phòng thân. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Hắc Long Giang bắc bộ một cái thôn nhỏ, nơi đó không có gì đặc sản, thổ địa lại không nhiều lắm, nhưng là lại là cái kháng nhật thời kỳ căn cứ địa, theo lớp người già nhi người truyền thuyết còn trụ quá kháng nhật anh hùng dương Tĩnh vũ Đâu. Này đem chiến đao lai lịch, Gia Gia từng nói là Thái Gia Gia năm đó từ một cái chết thấu Nhật Bản quan quân trong tay túm ra tới, lão Gia tử rất là quý trọng, vẫn luôn hảo hảo bảo tồn. Nàng cũng không có hứng thú đi khảo chứng thật giả, bất quá đao ít phía dưới sắc thật khắc lại một hàng tiếng Nhật, miên cương có thể xác định là Nhật Bản hóa. Sau lại mãi mãi qua đời, nàng ra tới đọc sách du lịch, bất thời giờ trở về tranh quê nhà, đem tổ phòng bán, thu sở hữu Lao Đông Tây tiến không gian. Cây đao này cũng liền theo nàng lại đây. Tối hôm qua vốn dĩ tưởng lấy kia đem đi Tây Tạng du lịch khi tìm tỏi tàng đao ra tới, lại cảm thấy Âu Dương như vậy người cao to, dùng một phen tiểu đao, có chút buồn cười, vì thế, liền đem nó lấy ra tới. Nhưng là, đề cập đến nguyên lai thời không, nàng cũng không thể ăn ngay nói thật, đành phải thay đổi một chút lý do thoái thác. Nga, ngươi là nói đêm qua quản gia đưa ngươi kia thanh đao đi, ta cũng không biết là ai chế tạo nó kêu chiến đao vốn là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới một kiện lao đông tây truy cứu lên niên đại cũng thật lâu xa nguyên bản ta có thể cho ngươi hỏi một chút trong nhà lão nhân chính là bọn họ đều gặp nạn cho nên chỉ sợ âu dương cảnh nộ cũng nghe mọi người trong lén lút nói qua phu nhân bi thảm thân thế cũng không hề truy vấn thực xin lỗi phu nhân ta sao giờ ngọ lại qua đây trả lại phu nhân nói thực dứt khoát nhưng là Một ngải vẫn là từ hắn trong giọng nói nghe ra nồng đậm không tha, nhìn không được hơi hơi mỉm cười. Nữ tử yêu thích xinh đẹp ăn mặc, nam tử thích đau thương quân đồng. Cái này lẽ thường nhìn dáng vẻ ở đâu cái thời không đều áp dụng a nghe được ra tới này. Âu Dương hộ vệ nhất định thập phần yêu thích này đem Nhật Bản chiến đao. Dù sao chính mình cũng dùng không đến, hắn lại là chính mình hộ vệ. Xứng đem hảo đao cũng là hẳn là, vì thế hảo phong nói, Âu Dương hộ vệ. Nếu thích, liền cầm đi dùng đi. Ngươi làm chúng ta trong phủ hộ vệ, lý nên xứng đem hảo đào. Bất quá, ngày thường vẫn là muốn bao hảo chút, chớ chọc tới không cần thiết phiền toái mới hảo. Thật sự, Âu Dương cảnh ngộ kinh hô ra tiếng, có chút khó mà tin được. Rốt cuộc một phen hảo binh khí, đối với một cái người tập võ tới nói thật ra quá trọng yếu, có thể dễ dàng thành tựu một đoạn truyền kỳ không nói, có khi thậm chí có thể quật khởi một cái võ đạo thế ra. Thật sự, ta sẽ không võ. Lưu trữ cũng vô dụng, ngươi nếu có thể sử dụng được với liền cầm đi đi. Một Ngải lại lần nữa khẳng định nói cho hắn. Âu dương cảnh ngộ không có lại chân trờ, đôi tay phủng chiến đao, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ một Ngải ở trong viện có thể hay không thấy, cung cung kính kính kinh dập đầu ba cái, la lớn, tạ phu nhân hậu ban, ta Âu dương cảnh ngộ tại đây thể với trời chỉ cần ở phu nhân bên người một ngày, liền sẽ khắc làm hết phận sự, tận tâm tận lực như có nửa điểm chậm chế, trời chu đất diệt. Một ngày không có dự đoán được hắn sẽ kích động như vậy, nghĩ lại ở chính mình trong tay bất quá là một kiện để đó không dùng chi vật, hiện giờ có thể gặp được một cái như thế yêu thích coi trọng nó người cũng coi như thực đáng giá. Vì thế, cười nói, Âu Dương hộ vệ không cần như thế, nghỉ tạm đi thôi. Sau đó nhanh chóng xoay người trở về phòng, Âu Dương như thế lớn tiếng, chỉ sợ trong viện người đều bị đánh thức, nàng lại ngốc tại bên ngoài liền có chút không thích hợp. Âu Dương cảnh ngộ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng ám tự trách mình nhất thời kích động, lại lần nữa cung cung kính kính lại dập đầu ba cái, lúc này mới khó nén vui mừng trở về nghỉ tạm. Quả nhiên không đến 30 phút, một ngải vụng về đem trong không gian thùng nuôi ong rút ra hai tầng tới, không hơn phân nửa sứ đàn nhi mật ong, chính sát tay thời điểm, xuân phân liền ở thính ngoài cửa thấp giọng nói, phu nhân, ngài nổi lên sao. Ta có thể tiến vào hầu hạ sao? Vào đi, ta dậy sớm. Xuân Phân Như cũ xách theo nước cấm hồ, mặt sau theo cầm sạch sẽ khăn cùng thao đồng hạ trí, hai người ý cười doanh doanh hành lễ, chúc mừng phu nhân, chúng ta đều nghe nói, tiểu thiếu da nhiệt lui ra tới, cái này phu nhân có thể an tâm. Hạ trí vừa đi đi ven tường trong ngăn tủ lấy ra trang đồ dùng tẩy rửa hộ, một bên tiếp lời nói, cũng không phải là, phu nhân hôm nay khởi sớm như vậy. Nhất định là đêm qua bởi vì lo lắng không ngủ tốt duyên cớ Tiểu hai tử sinh bệnh so đại nhân muốn hung hiểm đến nhiều huống hồ tiếu phủ liền như vậy một cái tiểu thiếu ra Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm Đại ca bọn họ vợ chồng khẳng định đều lo lắng Một ngải cái hảo đàn khẩu Vừa nói vừa đi tiến rửa mặt thất Nhẹ nhàng vãn hảo cổ tay áo Sau đó phùng chút thủy dính ướt gò má Lại tiếp nhận hạ trí trong tay sữa rửa mặt cái chai tễ thiếu thiếu một chút ra tới Xoa ra bọt biển đồ ở trên mặt Phần 33 Hạ chí giống chỉ tiểu hong mật giống nhau Vui sướng vây quanh ở phu nhân bên người hỗ trợ đệ khăn Nạn kem đánh răng Vội đến vui vẻ vô cùng Xuân Phân cũng cởi từ nàng nội Vào nội thất Dọn dẹp giường đệm cùng quần áo Lại ở tủ quần áo chọn tới chọn đi Trong lòng cảm khái Phu nhân chính là thông minh Mấy ngày trước đây kêu ôn bá làm mấy cái đơn giản sơn hình giá áo ra tới Nhìn đơn giản nhưng là lại phi thường dùng tốt mỗi kiện váy áo đều có thể treo lên tới sắp đặt không bao giờ tất lo lắng sẽ áp ra nếp gấp tới tuyển lên cũng phương tiện cẩn thận chọn trong chốc lát nàng rốt cuộc lựa chọn một kiện thiền bích sắc cái áo xứng chỉ bạc véo biên nhi con bươm váy trong lòng nhịn không được tiếc hận, phu nhân làn da trắng nón hiện tại lại là vào đông xuyên chút màu đỏ hoặc là nhũ đỏ bạc linh tinh gấm vóc nhất định sẽ thực mỹ thực xuất sắc nhi đáng tiếc phu nhân là ở gói người Tuy rằng chờ mong thân nhân có thể bình an tìm tới, kiên trì chưa từng giữ đạo hiếu thế bái, nhưng là này ăn mặc vẫn là thực một mạc. Tủ quần áo đại bộ phận là ngọc sắc, màu ngà, thâm quần vải bông váy, thêu hoa văn cũng đều là đơn giản một mạc. liền tính kia vài món không thường xuyên gấm vóc váy áo, nhan sắc cũng đều thiên ám. Đông chí như vậy nội hướng người cũng oán giận không thể cấp phu nhân làm chút xinh đẹp váy áo, hạ Trí không biết nói gì đó, đâu đến phu nhân chính cười cái không ngừng xuân phân tiến lên đỡ phu nhân ngồi vào trước bàn trang điểm vấn tóc cười hỏi phu nhân hạ trí nói cái gì làm ngài như vậy cao hứng một ngài tùy tay lấy ra một khối một thước vông gương bại ở trước mặt nàng a ta rửa mặt thời điểm liền ở bên cạnh gần chỗ đứng ta sợ phát trên người nàng thủy làm nàng ly xa chút nàng lại nói ta rửa mặt hương vị dễ ngửi muốn nhiều hút mấy khẩu nói nói nhớ tới vừa rồi hạ trí hút cái mũi nhỏ quái dạng tử lại nở nụ cười chương 47 mở ong cùng tạ lễ. Xuân Phân cũng cười, dương mắt nhìn nhìn ương, nhớ tới hôm qua giữa trưa các nàng bốn cái lần đầu tiên từ thứ này rõ ràng thấy chính mình bộ dáng khi kêu sợ hãi hoảng loạn thành một đoàn bộ dáng hiện tại còn cảm thấy buồn cười. Cho dù là ngạc nhiên nghiên cứu không dưới mấy cái canh giờ, hôm nay tái kiến, nàng vẫn là sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt. Phu nhân nói, thứ này là hải ngoại nơi đó đồ vật, bánh hoa quốc cũng coi như đầu một phần nhi. Nàng mỗi lần nhớ tới này đó, đều không tự hiểu là liền sẽ đem đầu nâng đến cao cao, một trận kiêu ngạo ập vào trong lòng, sau đó lại lần nữa cảm tạ thiên thần, làm nàng theo cái hảo chủ tử. Đừng nói nàng, chúng ta ba cái không phải cũng là như vậy, phu nhân còn chê cười chúng ta, muốn trách thì trách ngài đồ vật quá thần kỳ. Kia sữa rửa mặt như thế nào có thể tẩy ra như vậy nhiều bậc biển, còn như vậy hương. Xuân Phân trong miệng cùng phu nhân nói. Thủ hạ lại một chút không chậm trễ, nhanh nhẹn bàn cái phù dung tấn, mở ra trang hộp cầm cái nạm chân châu cái châm cài đầu cắm hảo. Sau đó ngó ngó kêu mấy chỉ thủ công tinh xảo kim bộ riêu. Phu nhân không mừng mang quá nhiều đồ trang sức, đặc biệt là này đó kim quang lấp lánh. Tiêu ra phu nhân lần trước tặng này vài món bộ riêu tới, nhà mình phu nhân lại một lần cũng không có mang quá. Chỉ phải tiết hận khép lại cái nắp, lại hầu hạ phu nhân thay đổi quần áo. Với sau. Các người thói quen thì tốt rồi. Đúng rồi, trong chốc lát sau khi ăn xong chuẩn bị vài thứ, tiêu quách quản gia lại đưa đến tiếu phủ đi, thuận tiện đem hôm qua chưa kịp chọn mua đồ vật lại mua trở về. Một ngải vừa nói vừa ngồi vào trước bàn, thấy cái kia tiểu sứ đàn, giơ tay ngăn trở xuân phân châm trà, cười phân phó hạ trí, ngươi đi đảo hồ nửa lạnh nước sôi tới, lại kêu thượng tiết thu phân đông trí, ta cho các ngươi mấy cái nếm giống nhau thứ tốt. Hạ trí lập tức đồng ý. Cười hì hì ra cửa, phu nhân nói rất đúng đồ vật, kia nhất định sẽ không sai. Đã nhiều ngày đi theo phu nhân ăn kia mấy thứ tân rau dưa làm thái sắc, miễn bản có bao nhiêu ăn ngon, tối hôm qua vài người còn cho nhau dễ cận, nói là gần nhất đều ăn béo một vòng nhi. Chỉ chốc lát sau, tiết thu phân cùng hạ trí bưng tới cơm sáng, đồng chí cũng cầm một cái ấm trà vào được, bốn người đều là vẻ mặt ý cười đứng ở bên cạnh bàn ăn tinh chờ đợi. Một ngải cầm cái trường đem nhi sứ muỗng, vói vào cái bình múc mật ong bỏ vào bốn cái trong chén nhỏ, sau đó để ra ấm trả vọt nửa nhiệt thủy đi vào, nhẹ nhàng quấy vài cái, trong không khí chậm rãi liền có một cổ cực kỳ tươi mát thơm ngọt hương vị. Hạ trí nỗ lực hút hút cái mũi, càng thêm mắt trông mong nhìn phu nhân, chờ nàng lên tiếng. Một ngải buồn cười trước đệ một ly đến nàng trong tay, đối với các nàng nói, đều lấy một ly uống uống xem đi. Hạ trí là vài người tính tình nhất cấp, đem cái ly tiến đến bên miệng, một ngụm liền uống lên đi xuống, sau đó xoạch chép miệng ba, kinh hỉ hô, ai nha, đây là cái gì? Hào ngọt ta. Nói xong, quay đầu nhìn Xuân Phân các nàng trong tay nửa ly, một bộ thèm ăn bộ dáng. Một ngải cười lại vọt một ly đưa qua, hạ trí đỏ bừng mặt, nghịch ngợm thẻ lưới. Phu nhân, đây là cái gì? Thật sự rất thơ ngọt. Xuân Phân chậm rãi suyết uống mấy khẩu ra tiếng hỏi đúng vậy phu nhân này so mấy ngày hôm trước làm thịt kho tẩu khi phong cái kia kêu, kêu đường trắng còn muốn ngọt rất nhiều a Tiết thu phân mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng một ngải học tập tân thái sắc mỗi ngày đều một lòng một dạ chui vào trong phòng bếp nói chuyện cũng là tam câu nói không rời nghề chính đồng chí là vài người lời nói ít nhất lúc này cũng cười gật gật đầu đôi mắt lượn lượn nhìn cái ly màu vàng nhạt nước nhi thủy cái này kêu mật ong là một loại gọi là ong mật tiểu phi trùng từ đoá hoa thải tới mật hoa sau đó vất vả sản xuất thành như vậy một vại muốn mấy vạn chỉ ong mật bận rộn một tháng đâu một ngải một bên tiểu tâm phong hảo đàn khẩu một bên cho các nàng bốn cái giải thích mật ong ong mật bốn cái nữ hải tử vẻ mặt ngạc nhiên chăm miệng một lời truy vấn đúng vậy hương vị hảo đi chờ đầu xuân trên núi hoa dại đều khai ta liền lấy hai dương ong mật ra tới dưỡng Về sau mỗi tháng liền đều có thể ăn đến mật ong. Chờ ngày nào đó nhàn rỗi chúng ta nghiên cứu dùng này mật làm mấy thứ điểm tâm tới ăn. Một ngại ý bảo tiết thu phân cho nàng thịnh chén rau dưa cháo, sau đó gấp một tiểu khối ngon miệng chua ngọt tiểu dưa chuột, từ từ ăn lên. Thật tốt quá, phu nhân thật là quá lợi hại. Hạ trí vừa mới hoan hô ra tiếng, đã bị xuân phân ấn một chút, lúc này mới nhớ tới phu nhân đang ở ăn cơm, vội vàng bưng kín miệng, mắt to lộc cầu. Vẻ mặt xin lỗi. Một ngải cũng không ngại, cười nhìn các nàng liếc mắt một cái, Xuân Phân không cần câu thúc hạ trí, nếu ngày nào đó nàng thật biến ổn trọng, này trong phòng muốn thiếu rất nhiều náo nhiệt đâu. Là, phu nhân. Xuân Phân cười nhìn thoáng qua cười hì hì hạ trí. Đúng rồi một ngải đột nhiên nhớ tới chính mình lấy ra mật ong dụng ý, phân phó Xuân Phân nói, Xuân Phân, này tiểu đàn nhi mật ong trong chốc lát phân ra một nửa cấp tây viện lao thái thái đưa đi nói cho nàng lão nhân ra mỗi ngày sáng sớm dùng nước gấm sông lên một ly bụng rồng uống xong đi đối thân thể có chỗ lợi Dư lại một nửa nhi nghĩ cách cái đến nghiêm một chút lại vớt hai mươi cái hột vịt muối trang thượng ba mươi cân hương mễ sau đó làm quách quản ra vào thành khi thuận tiện đưa đến tiếu phủ đi nói tới đây nàng dừng một chút quay đầu lại đối tiết thu phân nói tiết thu phân người đi theo đi tiếu phủ trụ hai ngày đi trần tẩu chuyện đó cũng muốn có chút bổ cứu Người đem đã nhiều ngày học tân món ăn chọn những cái đó có thể giáo dạy cho tiểu lâu đầu biết đi, mà khác, cấp sinh bệnh tiểu hài tử cũng làm chút cháo cùng thoải mái thanh tân tiểu thái. Này mật ong là cho hài tử uống dược lúc sau, đi cay đắng, không thể ăn nhiều, nếu không hàm răng sẽ hư rớt. Nói cho tiếu đại gia, ta nơi này đều hảo, không cần hắn nhớ thương, làm hắn an tâm chăm sóc hài tử liền hảo. Là, phu nhân, tiếp thu phân hành lễ. Kinh cẩn nghe theo đáp ứng xuống dưới, nhưng là lại có chút muốn nói lại thôi. Một ngải biết nàng là lo lắng cho mình cơm canh, ăn sạch trong chén cuối cùng một ngụm cháo, vương chén đũa, tiếp nhận đông chí chuyển đạt khăn lau khoe miệng. Lúc này mới cười nói, yên tâm, ngươi liền rời nhà hai ngày, lại không phải hai tháng, ta sẽ không đói chết. Tiết thu phân bị nói ngựa ngùng nở nụ cười, cũng có chút vì chính mình băn khoăn buồn cười, chính mình này đó trù nghệ còn đều là từ phu nhân nơi đó học được đâu. Một ngài nhìn xem Xuân Vân tiếp tục nói, Xuân Vân, lần trước mua da dê là bao nhiêu tiền một trường? Xuân Vân nghĩ nghĩ, nói, hồi phu nhân, hình như là ba mươi văn một trường. Nghe Quách quản gia nói, nhiều mua còn có thể tính đến càng tiện nghi chút. Gật gật đầu, một ngài ở trong lòng tính toán một chút, kia lần này làm Quách quản gia lại mua bốn mươi trường trở về, có màu trắng con thỏ da cũng mua mười trường trở về, ta hữu dụng. Xuân Vân vội vàng nhớ kỹ dư lại đều ấn hôm qua đơn tử chọn mua đi. Tiết thu phân, ngươi này hai ngày bất luận đi tiếu phủ hoặc là tử lầu, chỉ nghe tiếu đại gia phân phó liền hảo, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho hắn. Vạn nhất tiếu đại gia không chịu cho ngươi làm chủ, ngươi liền trở về nói cho ta, ngươi là của ta tỷ nữ, trừ bỏ ta, không có người có thể động các ngươi nửa phần. Nhưng là, ngươi cũng muốn nhớ rõ chúng ta trong phủ quy củ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không cần nhiều gây chuyện đoan mới hảo. Một ngải lại dặn dò Tiết Thu Phân vài câu. Là, phu nhân, Thiết Thu Phân nhớ kỹ. Thiết Thu Phân lại lần nữa kính cẩn nghe theo ứng. Hảo, các ngươi nhìn chuẩn bị đi, đúng rồi, ăn trước cơm sáng, sự tình không vội mà làm. Mặt khác, nhớ rõ làm quách thẩm cấp Âu Dương hộ vệ làm hai cái hảo đồ ăn, bị hắn tỉnh khi ăn ngon. Ta đi viết mấy thiên tự, quá nửa cái canh giờ lại đi tây viện vẫn an lão thái thái một ngải đứng dậy đi tây Sơn thư phòng từ trên kệ sách chịu buồn du ký chiếu vừa nhìn vừa đọc biên luận tự nhất cử tâm đến đợi đến mấy cái nha đầu đem mọi việc gan bài thỏa đáng một ngải liền đi tây viện cùng ngãi mãi xuyên xuyên cùng nhau nị một ngày thí xuyên lão thái thái cho nàng mới làm váy áo theo ngọc sắc mẫu đơn gấm vóc tiểu áo nhì ngà voi bạch hoa mai trăm thủy váy theo công tinh xảo đến làm nàng nói thẳng luyến tiếc xuyên đi ra ngoài Nhất định phải cất chứa lên, hồng đến lao thái thái mặt mày hớn hở, giữa trưa nàng tự mình xuống bếp làm hai cái hảo đồ ăn, một nhà ba người ăn đến náo nhiệt thơm ngọt. Thẳng đến dưới ánh mặt trời sơn, mới làm hạ trí phủng váy áo, trở về chính mình sân. Tiết thu phân không ở nhà, cơm canh liền yêu cầu chính mình động thủ, một ngải nhìn xem bếp thượng hầm canh xương hầm, nghị phóng một phen rau xanh cùng phèn lại xứng với mấy chương bánh có nhân cũng không tồi. Vì thế từ trong không gian cầm đem cọng hoa tỏi non ra tới, làm Xuân Phân cùng hạ trí hỗ trợ trợ thủ lạc bánh có nhân, ba người chính đội vàng, quách quản gia liền mang theo một hàng tam chiếc xe ngựa đã trở lại. hắn tiếp đón A Đại mấy cái hỗ trợ tá đồ vật, lại làm chính mình tức phụ nhi chạy nhanh cấp hai vị sa phu thu xếp chút thức ăn, lúc này mới tự mình phủng một cái tinh xảo tiểu gỗ đằng tráp, đến trong viện qua lại lời nói. Một ngày thấy bánh có nhân đã lạc thật lớn nữa. Liền công đạo cấp xuân phân hạ trí kết thúc, sau đó mang theo quách quản gia đi thư phòng. Nghe hắn nói lên một ngày trải qua, phu nhân, ta đuổi tới tiếu đại gia trong phủ khi, tiểu thiếu gia đã hoàn toàn lui nhiệt, chính kêu muốn ăn uống. Tiếu đại gia vợ chồng thấy phu nhân chuẩn bị thức ăn đều thật cao hứng, phái người giúp ta đem đơn tử thượng đồ vật đều chọn mua đã trở lại, chỉ các loại thư tịch liền có hai đại dương, lại bị hai xe lễ, nhất định làm ta kéo trở về tiếu đại gia nói nay chỉ là cảm tạ phu nhân cứu tiểu công tử tạ lễ không phải năm lễ hắn công đạo nói thiên lãnh lộ hoạt làm ngài ngàn vạn đường hướng trong thành đi quá nửa nguyện hắn sẽ tự mình tới một chuyến đây là danh mục quà tặng còn có cái này cháp là tiếu phu nhân cố ý công đạo làm ta thân thủ giao cho ngài nói cung cung kính kính tiến lên vài bước đem đồ vật đôi tay phủng đặt ở một ngải phía trước trên bàn sách một ngải nhìn thoáng qua cười nói Quách thúc vất vả, người đi trước vội đi, đồ vật đều phóng nhà kho, quá một lát ta làm xuân phân đi thượng trướng, hai dương thư liền bãi đi đông xương trên kệ sách hảo. Mặt khác, kia hai cái sa phu, hảo hảo chăm sóc, mỗi người lại cấp 200 văn vất vả tiền. Là, phu nhân, ngài nghỉ ngơi, ta đi xuống. Quách quản gia lui đi ra ngoài, một ngải cầm danh mục quà tặng lệnh qua trên sạp, tùy tay cầm cái tuyết lê biên gặm biên nương ngọn đèn dầu thô sơ giản lược nhìn biến danh mục quà tặng lần này lễ so dọn nhà yến khi càng phong phú gấp hai không ngừng trừ bỏ noi theo thực dụng đặc điểm còn gia tăng rồi rất nhiều quý trọng vật phẩm chỉ là tinh mỹ tơ lụa gấm vóc liền có mười thất mở ra cái kia gỗ đàn hộp nhỏ tổng cộng trên dưới ba tầng thả mười mấy dạng nạm các màu đá quý trang sức châm cải khuyên hai vòng tay vòng cổ nhi nhẫn mọi thứ tinh mỹ mọi thứ đều toàn An tĩnh nằm ở màu đỏ ti lùa lớp lóc thượng, ánh mông lung ánh đèn, tản mát ra mê người ánh sáng. Một ngày sừng sốt, trong miệng Lê Thủy không cẩn thận tích ở một cái vòng tay thượng, nàng vội vàng cầm lấy tới dùng khăn tinh tế lau khô. Tuy rằng nàng không có dạo quá trang sức ôm, đối này đó trang sức giá cả không phải thực hiểu biết, nhưng là, liền xem này đá quý lớn nhỏ, ấn thấp nhất giá cả tính ra, này đó trang sức cũng nên giá trị một ngàn lượng đi đổi thành hiện đại cũng có một trăm vạn nhân dân tệ như thế có thể thấy được nàng vị này nghĩa tẩu lần này vì tạ nàng cứu tử tri ân thật đúng là bỏ vướng gốc bất quá ở nàng xem ra nàng chỉ là cầm hai bao lui nhiệt thuốc pha nước uống một ống trúc nước suối hoàn toàn không có cứu người một mạng cảm giác cho nên tơ lụa cùng thức ăn liền đủ tạ lễ này đó trang sức thật sự quá quý trọng làm nàng cảm thấy chịu chi hổ thẹn này đó trang sức Ngày thường chỉ sợ đều là nghĩa tẩu tương đương chân ái, lần này cư nhiên toàn đưa cho chính mình, thật sự là một mảnh từng quyền ái tử chi tâm, không biết đó là cái nhiều đáng yêu hạnh phúc hài tử, có cái như vậy yêu hắn mộ thân. Phần 34. Chương 48 Bánh Kem Cùng Năm Lễ. cảm tạ thư hữu 100427204805792 cùng yêu yêu yêu yêu đánh thưởng, còn có cô độc cười mỗi ngày, tả hữu thâm lam cơ hổ mỗi ngày tất đưa hoa tươi. Còn có Thái Dương, cùng vũ cùng múa, kiếp phụ du, nếu từ từ các bằng hữu cổ vũ, rượu vang đỏ vui vẻ cực kỳ, cảm tạ các ngươi thích cùng duy trì, rượu vang đỏ muốn tiếp tục cố lên nỗ lực kiên trì đi xuống. Mong ước sở hữu đọc sách các bằng hữu vui sướng khỏe mạnh. Một ngài ở trong lòng khe khẽ thở dài, tâm tình hạ xuống lên. Cao tam khi như vậy nghĩa vô phản cố yêu một người, tê tâm liệt phế, khắc cốt minh tâm ái, vốn tưởng rằng hắn chính là chính mình nhân sinh dựa vào cả đời bạn lữ không nghĩ tới cuối cùng chính mình làm cho thanh danh hỗn độn không nói còn mất đi làm mẫu thân quyền lợi sau lại nảy sinh ác độc thi đậu đại học ly cái kia thương tâm địa tốt nghiệp lại nơi nơi du tẩu nàng đều nỗ lực tránh cho cùng quá tiểu nhân hải tử ở chung miệng nàng thượng nói chán ghét tiểu hải tử bướng bỉnh chán ghét tiểu hải tử khóc nháo kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết hải tử đối với nàng tới nói chính là cái vết sẹo vĩnh viễn vết sẹo Lần đó cùng lá cây về quê nhà, cùng nàng cái kia cực kỳ thông minh hiểu chuyện tám tuổi tiểu đệ ở chung một tháng có thửa, làm nàng chậm rãi thay đổi, nàng bắt đầu thích hải tử hồn nhiên, hải tử thiện lương, sau lại nàng lựa chọn đến lá cây quê nhà đi ẩn cư, cũng có rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì diệp tiểu đệ, đáng tiếc. Thở dài, ném rất trong đầu hư cảm xúc, tùy tay đem chắp ném vào không gian, chờ lần sau thấy tiếu hàng liền còn cho nhân ra. Rốt cuộc hai bao lui nhiệt viên viên thật sự không đáng giá một trăm vạn nhiều như vậy. Đại ăn cơm chiều, một ngài tiếp tục đọc sách tập viết, ngẫu nhiên mệt mỏi liền luyện tập đem trong phòng đồ vật tùy ý thu vào không gian, lúc này mới mấy ngày công phu, phạm vi rõ ràng lại mở rộng hảo chút, nàng đối linh lực vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhìn trong không gian kia mười mấy mẫu lúa nước, trong lòng đột nhiên toát ra cái ý tưởng, trước kia thu lúa, tâm niệm vừa động, Lúa viên liền trực tiếp từ ương thượng rơi xuống, ở trên không hối thành con sông giống nhau, cất vào chuẩn bị tốt bao tải, sau đó lại đem thân lúa trực tiếp dịch ra không gian, quá thượng mấy ngày, trong đất lúa căn liền sẽ tự động phát ra lục mầm sinh trưởng. Sau đó đem lúa ma thành gạo, liền yêu cầu mượn dùng nơi xay bột. Lần này, vì luyện tập linh lực không chế, có lẽ có thể thử dụng tâm thần thực hiện rất nhỏ không chế, đem lúa viên ở trong không gian liền từng viên lột ra đâu. Một ngải nếu mày trầm ngâm sau một lúc lâu, có thể tưởng tượng này nhất định rất khó, nhưng là, nàng có loại trực giác, nếu phương pháp này thành công, nàng linh lực vận dụng khẳng định sẽ đề cao một mảng lớn nhi, ít nhất phòng thân sẽ không thành vấn đề. Nàng là cái loại này trừ bỏ không làm, một khi quyết định làm liền nhất định phải làm tốt tính cách, nếu quyết định huấn luyện phương hướng, trong lòng nhẹ nhàng, xoay người ra thư phòng. Tiểu đại sảnh xuân phân đang ở đối chiếu danh mục quà tặng cùng nhà kho đơn tử hạ trí cùng đồng chí ở thảo luận tiêu việc nhìn thấy phu nhân ra tới đều đứng lên một ngải cười nói đều vội đi ta không có gì sự nói ngồi vào bên cạnh bàn cầm cái chén trà, xuân phân để hồ hỗ trợ đổ trà, nói phu nhân lần này tiếu phủ tạ lễ thật là phong phú ta vừa rồi đã thượng trướng nhập kho tơ lụa vải vóc cũng đều thích đáng sắp đặt hảo một ngải uống lên nước miếng Danh mục quà tặng ta cũng nhìn. Trong chốc lát truyền lời cấp quản gia, cũng vào tháng trạm, ngày mai khiến cho hắn đem lấy lòng kia hai khẩu heo gấp trở về giết đi. Vội qua đã nhiều ngày, tiết thu phân cũng đã trở lại, các ngươi cùng ta cân nhắc hai dạng tân điểm tâm, cũng nên chuẩn bị năm lễ. Tiếu phủ nơi này, liền phương thuốc cùng nhau đưa đi thì tốt rồi. Là, phu nhân, ta nhớ kỹ. Xuân phân đáp ứng, hạ trí nghe thấy phải làm tân điểm tâm, vội vàng hỏi. Phu nhân, lần này cần làm cái gì điểm tâm? Nếu cái kia mật ong có rất nhiều, phóng một ít khẳng định so phóng ngọt tương muốn ăn ngon. Hạ Chí vẫn là đối sáng sớm uống qua mật ong nhớ mãi không quên. Một ngải ánh mắt sáng lên, chủ ý này không tồi, ta ngẫm lại à, liền làm mật ong bánh kem đi. Bánh kem? Ba cái nữ hải tử đều rất tò mò. Đúng vậy, bánh kem. Lấy bút tới, ta họa cái nướng bánh kem dụng cụ. Xuân Phân vội vàng đem bên tay giấy bút đưa cho nàng, một ngải tinh tế hồi tưởng một chút, vẽ cái đơn sơ lỏ nướng ra tới. Sau đó hỏi, trong thôn có sẽ làm nghề ngội sao? Xuân Phân vài người cho nhau nhìn nhìn, từ vào cái này sân, các nàng liền chưa từng có đi ra ngoài quá, lại như thế nào biết những việc này đâu. Một ngải cũng nghĩ đến vấn đề này, là ta quên mất, chờ Xuân về hoan ở, các ngươi thích liền đi ra ngoài đi một chút, nhiều cùng người trong thôn tiếp xúc một chút. Đôi chúng ta trong phủ cũng có chỗ lợi. Là, phu nhân. Ba người cùng nhau trả lời. Dù sao ngày sau muốn đi tiếp tiết thu phân, xuân phân đem này đổ thu, đến lúc đó làm người đi trong thành thợ rèn cửa hàng làm một cái trở về đi. Ánh đèn quá mờ cũng đừng theo thừa may vá, đi ngủ sớm một chút đi. Một ngài bất nhã ngáp một cái, phân phó vài câu. Ngày thứ hai quách quản gia dẫn người giết heo. Buổi tối nấu nồi to thịt heo cùng xương cốt làm trong phủ mọi người đều ăn nhiều một đốn. Một ngày bởi vì không thấy được quá giết heo, tò mò dưới đi nhìn thoáng qua, kết quả đầy đất huyết tinh cùng nội tạng làm nàng ghê tởm đã lâu, cái gì cũng ăn không vô, chỉ lấy trái cây đỡ đói. Nhưng là xuân phân các nàng mấy cái là không biết, cấp xoay quanh, quanh hoài cũng không có cách nào. Cách hai ngày, tiếp trở về tiết thu phân, nhân tiện lấy về lò nướng một ngải liền bắt đầu vẻ mặt hưng phấn chỉ huy a đại cùng a nhị ở chính mình tiểu viện tử giác thượng xây cái có thể trên dưới nhóm lửa kỳ quái bậy bếp mang theo xuân hạ thu đông cùng xuyên xuyên năm người vội một ngày rốt cuộc ở đêm tối buông xuống khi tìm đúng hỏa hậu làm cái màu nâu bánh kem ra tới thơm ngọt khí vị rất là mê người tây viện lao thái thái đều bị hấp dẫn lại đây cười nếm một khối liên tục khen một ngải cũng đi theo ăn rất nhiều cái này làm cho trong phủ người rốt cuộc đều nhẹ nhàng thở ra mấy ngày kế tiếp vài người lại tiếp lại lực lại ra lò vài loại mùi hoa hương vị bánh quy một ngải cũng liền nghỉ tay công đạo tiết thu phân nhàn khi nhiều cân nhắc vài loại tiếp cận tháng chạp trung tuần thời điểm trong thôn mọi nhà cũng đều bắt đầu chuẩn bị ăn tết một ngải làm người đem mấy ngày trước đây thịt heo cắt năm mươi điều xuống dưới mỗi điều ba bốn cân bộ dáng hơn nữa nửa cân xào thuộc hạng dưa hai bao điểm thâm Làm quách quản gia dẫn người ai ra tặng đi, lấy cảm tạ các hương thân này nửa năm đối nàng chiêu cố. Thuần phát thôn dân cũng đều tống cổ nhà mình bà nương hoặc là con dâu tới đưa về lễ, đều là một con gà rừng hoặc là nhị cân làm nấm linh tinh. Một ngải cũng không chê, ai tới đều bồi nói hai câu lời nói, chẳng qua, trừ bỏ xảo nương. Những người khác cũng đều không có kiến tòa nhà khi ở chung như vậy tùy ý thân thiết, nàng bản thân cũng không am hiểu cùng này đó tiểu tức phụ nhi giao tiếp. Đơn giản đa số khi hầu đều làm quách thẩm ra mặt chiêu đãi các nàng, quách thẩm làm người nhiệt tình hòa. Khí, lại là phương năm người, biết rất nhiều cùng nơi này hoàn toàn bất đồng phong cảnh tập tục, tùy tiện giảng thượng hai kiện, liền đã chịu sở hữu nữ nhân thích, đi theo nàng ngồi ở phòng bếp lớn bên cạnh tiểu đại sành uống chén như canh, ăn khối điểm tâm, chút nào không cảm giác được câu thúc, cuối cùng đều vừa lòng mà về. Đương nhiên, vài vị tộc lão, Thôn trưởng còn có vương lão gia từ nơi đó, nàng đều nhiều cấp bỏ thêm hai đàn bắp rượu, một con vải đồng cùng năm cân thịt dê. Này phân hậu lễ làm mấy nhà người đều thực vừa lòng. Còn có hai nhà năm lễ là nàng thân thủ chuẩn bị, là tiếu hằng cùng chu lão gia từ nơi đó. Chu lão gia từ nơi đó là đã nhiều ngày đồng chí các nàng mấy người chế tạo gấp gáp ra tới một đôi thanh mặt hắc đế da dê ủng, một kiện bên trong dùng mềm da dê ghép đối bên ngoài treo tùng bách lục lụa mặt áo khoác bốn hộp bánh kem cùng bánh quy hai mươi cân khoai lang 10 cân thuộc hạt dưa tiếu phủ nơi đó cũng là tam kiện áo khoác trong đó da dê lớp lót xanh đá lụa mặt nhi kia kiện nhi là cho tiếu hằng tiếu phu nhân cùng hài tử lại là một sửa truyền thống hình thức làm thành có chứa tay áo cùng mũ áo gió hình thức và áo tản ra cổ tay áo y ỉa biên nhi đều khắp tuyết trắng lông thỏ và áo trước cũng dùng hai cái lông thỏ bạch nhung cầu hệ kết cố định Nhan sắc tuyển đường đỏ cùng xanh ngọc, giữ ấm lại nhẹ nhàng. Cái này tân hình thức đã chịu trong viện lớn nhỏ nha đầu nhất trí tôn sùng, một ngải cũng không keo kiệt, thưởng tài liệu đi xuống, làm các nàng chính mình động thủ làm, chọc đến toàn phụ nữ nhân đều hỉ khí dưng dương. dương. Chư bò này đó, còn có tiếu trong phủ một nhà ba người xứng áo khoác xuyên ra dê ủng tam song, hát mễ, hương mệ năm 50 cân, mật ong một tiểu đàn nhi, bánh kem hai hộ, bánh quy hai hộ, điểm tâm phương thuốc hai trường, Đãi quách quản gia đưa đi trong thành sâu vào lúc ban đêm, lại mang về đặt mua hàng tết cùng Chu láo gia tử năm lễ đã trở lại. Chu láo gia tử thực thật sự, không có hồi đưa cái gì ăn uống bài vóc, chỉ có hai kiện nội thất gỗ, lại là một ngải rất là thích. Tự nhiên là nàng lúc trước cùng lao gia tử nhắc mãi quá ghế bờ bên, khắc cổ xưa đại khí hoa văn, chỉ thượng hai tầng đánh vết nghi, tận lực vẫn duy trì gỗ thô nhan sắc, mỗi cái bộ vị cũng đều mài giũa dị thường bóng loáng. Nàng lập tức làm người cấp Tây Viện lao thái thái dọn đi một phen, một khắc đem tác đặt ở thư phòng, lưu chữ nàng đọc sách khi ngẫu nhiên lắc lắc. Tháng chạp 23, năm cũ. Quách quản gia chính chỉ huy người nơi nơi quét tước vệ sinh, biên biên rắc rắc bất luận cái gì địa phương đều không buông tha hoàn toàn rửa sạch một chút, còn tính toán muốn phái vài người đến Tây Viện đi cấp lao thái thái tổ tôn hai hỗ trợ. Quách thẩm mang theo tiểu thanh tiểu mầm tiểu an, cùng nhau trưng màn đầu, sửa sang lại phòng bếp. Xuân phân các nàng bốn cái cũng ở một ngải tiểu viện tử bận rộn lao, tính đến tính đi, toàn bộ trong phủ chỉ có một ngải một người nhất thanh nhàn, ở thư phòng xem một lát thư, lại từ trong không gian cầm bàn vẽ cùng thuốc màu ra tới, một hơi vẽ mười mấy phó lối vẽ tỉ mỉ hoa cỏ, dự bị để lại cho đồng chí các nàng làm theo hoa bộ dáng. Các nàng theo hoa đa dạng nhiều là cảnh lá phức tạp, hoa lệ có thừa, thanh nhã không đủ, hoàn toàn cảm giác không ra hoa thần vật tới, cảm giác thủ đoạn mệnh toan Liên buông bút đến trong viện đi dạo mới làm tiểu da dê ủng thực thoải mái đạp lên tuyết địa thượng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang trong lòng cảm khái đây chính là thuần da dê a tuyệt đối không phải trước kia thương trường thét to những cái đó giả một bồi mười trên thực tế đều là da nhân tạo dày da bất đồng chân chính da lông nhất thể bên ngoài đông chi còn cháo màu đen vải đông mặt nhi từ ủng đầu nhi đến ủng ống nhi đều theo lịch sự tao nhã hưng hoa mai mới vừa bắt được tay khi Nàng đều không bỏ được mặc vào, này ở hiện đại chính là xài bao nhiêu tiền cũng mua không tới a. Thanh phong ở viện môn ngoại lai báo, tiếu hàng vợ chồng tới, một ngải vội vàng phân phó xuân phân một tiếng, liền đón đi ra ngoài. Xa xa liền thấy tiếu hàng chính huệ một vị phong thái đái lệ, thiên nhiên hiểu điệu tuổi trẻ, từ quách quản gia dẫn vào nhị môn, nàng vội vàng khẩn đi vài bước, cười nói, đại ca, các ngươi khi nào từ trong phụ tới, như thế nào sớm như vậy liền đến. Này không phải ngươi tẩu tử để sớm nhìn đến ngươi sao, giờ mẹo mùng một mở cửa thành khi mặt liền ra tới, tới, muội tử, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi tẩu tử lệ nương. Tiếu hằng cười tiếp lời nói, đem thê tử giới thiệu cho nàng. Một ngại ý cười doanh doanh thấp hành lễ, tẩu tử, muội muội không có tới cửa bái phỏng, ngược lại làm tẩu tử trước tới cửa tới, thật là thất lễ. Lệ nương vươn bảo dưỡng thỏa đáng nhỏ dài tay ngọc, đỡ nàng lên. Một đôi cắt thủy con mắt sáng hàm chứa ý cười tinh tế đánh giá. Một ngày hôm nay xuyên kiện ngọc sắc gấm vóc tài thành váy áo, cái này váy áo là đồng chí đem không thể làm diễm sắc quần áo tiếp nuối, đều phát tiết ở hình thức cùng theo văn thượng về so đệ nhất kiện thành phẩm. Vốn là bình thường ngọc sắc, chính là làm nàng dùng thiện cơ hồ nhìn không ra vàng nhạt theo tuyến tinh tế thêu đại đoá phù dung hoa, cổ áo cũng đổi thành nửa lập thức, làm vốn dĩ khí chất thanh tú đạm nhã nàng. Mặc vào sau giờ tay nhấc chân gian bình tăng một phần siêu thoát. Một ngải vẫn luôn rất là yêu thích, vì thế còn khen thưởng đồng chí một con châm bạc. Hôm nay là lần đầu tiên xuyên ra tới, liền trung hợp đuổi kịp lệ nương phu thê tới chơi, đương nhiên cho lệ nương một cái ấn tượng tốt, làm nàng càng xem càng thích, nói, trước kia à, tổng nghe ngươi đại ca nhắc tới ngươi, lòng ta vẫn luôn tò mò, hôm nay vừa thấy, mới biết được, muội tử thật sự là một vị kỳ nữ tử. Dơ tay nhấc chân đều lộ ra đại khí. Một ngải biên dẫn bọn họ hướng chính mình sân đi, biên nói, tẩu tử nhưng đừng khen ta, ta nhưng dễ dàng thật sự. Tới, cũng đừng đi đại sảnh, đến ta cuộc sống hàng ngày sân ngồi ngồi đi. Nhìn các chủ tử đi vào, quanh hoài mới cùng theo ở phía sau vài bước xa tiếu phú thấy lễ, an bài nhân thủ tá năm lễ, sau đó cười kéo hắn đi uống trà. mươi 49 huynh tẩu đến phóng. Một ngải dẫn hai người vào tiểu thính. Xuân phân lánh hạ trí, cung kính hành lễ, thượng nước trà điểm tâm, một ngải nhớ tới các nàng lai lịch, lại hướng lệ nương nói lời cảm tạ, lại nói tiếp, ta còn không có cảm ơn tẩu tử cho ta chọn như vậy mấy cái trợ thủ đắc lực đâu, ta này trong phủ hơn phân nửa sự đều là các nàng ở lo liệu, ta lười biếng trộm thật sự an tâm. Lệ nương vừa rồi bị một ngải lôi kéo cùng nhau ngồi ở giường nệm thượng, lúc này, cách bàn lồn dắt quá tay nàng, muội tử. Ngươi nếu nhận chúng ta làm huynh tẩu, chúng ta vì ngươi làm này đó việc nhỏ liền đều là hẳn là. Nói lên cảm tạ, hôm nay ta và ngươi đại ca, chính yếu chính là tới cửa nói lời cảm tạ tới, nếu không phải sợ hai Thành Nhi lại chọc phải phong hàn, ta nhất định đem hắn mang đến cho ngươi dập đầu. Lần này thật sự quá hung hiểm, nếu không phải muội tử phái người kịp thời đưa tới linh dược, Thành Nhi chỉ sợ nàng nói tới đây, nhớ tới kia mấy ngày nôn nóng sợ hãi. Nước mắt lại chảy xuống dưới, một ngải vội vàng đệ khăn cho nàng. Tiếu Hằng cũng khuyên hai câu, lệ nương lúc này mới miễn cương thu nước mắt, nhưng là vẫn như cũ bắt lấy một ngải tay không bỏ, làm nàng thiết thực cảm giác được cái này dịu dàng mỹ lệ nữ nhân là thiệt tình thực lòng, vì nhi tử cánh mạng vạn phần cảm kích nàng. Trong lòng nhớ tới chính mình thiếu hụt một ngải thơ hấu, đôi mắt cũng chua xuất lên, vội vàng làm bộ đi góc tường mở ra ngăn tủ. Trên thực tế là từ trong không gian đem cái kia trang trang sức hộp đem ra, phóng tới hai người chi gian tiểu bàn lùn thượng, cười nói, tẩu tử, đây là lần trước ngươi đưa tới trang sức, thật sự quá quý trọng, ta không thể muốn. Ngươi cũng nói, ta là các ngươi muội tử, kia thành nhi chính là ta thân cháu trai, làm cô cô cho chính mình cháu trai trị hết phong hàn đều là hẳn là, như thế nào có thể thu khám phí đâu. Lại nói, trước kia... Ngươi cùng đại ca cho ta đưa tới đồ vật đều đã đủ nhiều, muội tử ta thật sự không thể lại như vậy ra mặt dày. Phần 35 Lệ nương không để ý đến nàng lời nói, kiên quyết đem cháp lại đẩy trở lại một ngải trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc, muội tử, ngươi biết, ta chỉ có thành nhi này một cái hài tử, hắn chính là ta mệnh căn tử, ngươi cứu hắn liền tương đương với đã cứu ta mệnh, này đó vật chết lại nhiều cũng không thắng nổi một cái mệnh quan trọng a lại nói, trang sức mấy thứ này. Tẩu tử nơi đó cũng không thiếu, lấy về đi cũng là phóng, mỗi ngày ở nhà cũng mang không. Mỗi tử, ngươi nếu lý giải tẩu tử một mảnh thành tâm, liền nhận lấy đi. Tiếu hằng cũng đi theo nói, ta và ngươi tẩu tử đều cho rằng thành nhi lần này sợ là sắp không được rồi. Ngươi phái Âu Dương hộ vệ đêm khuya lúc chạy tới, chúng ta thậm chí đều cảm thấy hắn là thiên thần phái tới cứu mạng. Ngươi liền thu đi, chúng ta giao tình là cả đời, chờ thêm năm thời tiết hảo ta lại mang thành nhi tới cấp người dập đầu. Một ngại bị hai người nói không có cách nào, đành phải thu. Tiếu Hằng lại cầm hai người này hai tháng lui tới sổ sách, tính hảo khoai lang cùng hạt hướng dương tiền bạc, còn có trước kia ước hảo, mỗi dạng tân thái sắc 20 lượng bán đứt phí dụng, hơn nữa khương tỏi mỗi cân 10 lượng, tổng cộng là hai. Cuối cùng, Tiếu Hằng còn chính là đem năm lễ hai trường điểm tâm phương thuốc tính 100 lượng, thêm đi vào thấu bạc nay so một ngải đoán trước muốn nhiều thượng rất nhiều nàng muốn chém tới một nửa tiếu hàng phu thê đương nhiên không có khả năng đồng ý kia tân thái sắc phương thuốc mới hai mươi lượng một trường quả thực tiện nghi đến làm người giận sôi phải biết rằng hiện tại tiểu lầu nào ngày không ít nhất kiếm thượng hai ba trăm hai a cái khác tiểu lầu lão bản trăm phương nghìn kế muốn tìm hiểu ra này đó tân thái sắc xuất xứ lại đều không có nửa điểm nhi manh mối nếu không phải mỗi dạng thái sắc tiên khách lâu lung đoạn một tháng sau Liền sẽ đem phương thuốc công khai, bọn họ thậm chí đều mau tính toán đóng cửa. Bọn họ tưởng phá đầu góc cũng đoán không được, này đó làm người chăm ăn không nghề tân thái sắc cư nhiên là cái sơn thôn ở góa nữ tử sáng chế. Ba người lại nói khởi chút nhàn thoại, lệ nương nhắc tới Thành Nhi mỗi ngày sáng sớm đều phải ăn một cái trứng muối hạ cháo, càng buồn cười chính là, hắn vì uống một muỗng mật ọng, còn trang bệnh gặp người. Đâu đến một ngày cũng đi theo cười rộ lên, Phân phó xuân phân đem ướp trứng vịt phương thuốc cấp lệ nương viết một phần, lại nhắc nhở nàng, tiểu hai tử mật ong ăn nhiều, sẽ hư hầm rằng, nhưng là nếu là nữ nhân mỗi ngày rời giường sử dụng sau này nước cấm hướng một ly uống xong đi, là có thể mỹ dung. Mỹ lệ là mỗi người đàn bà đều chăm nói không nghề đề tài, lệ nương quả thực lập tức truy vấn lên, một ngải liền đem trước kia xem qua những cái đó mật ong chân châu mặt nạ linh tinh mỹ dung tiểu phương pháp nhặt chút nói đơn giản cho nàng nghe. Lệ nương lại nhắc tới một ngải đưa đi tân hình thức áo khoác cùng dày da, nàng ăn mặc dự tiệc. thật nhiều người đều hướng nàng hỏi thăm ở nơi nào đến tân hình thức, một ngải liền đem mới vừa họa kêu mấy chương thêu dạng đưa cho nàng xem, hai người càng nói càng thân cận, trong lúc nhất thời liêu náo nhiệt cực kỳ, tiếu hằng ngược lại bị lượng ở một bên, hảo lại hắn cũng không ngại. Tiết thu phân lánh hạ trí đông trí, ở trong phòng bếp khẩn trương đến chuẩn bị thực rượu. Dưa chuột cà tím đậu que này đó tân rau dưa các nàng đều đã quen thuộc, cá tôm tuy rằng chưa làm qua vài lần, cũng chỉ đến tạm chấp nhận làm, ba người một thương lượng, thấu bảy đồ ăn một canh, tố chụp dưa chuột, đậu que hầm sương sườn, làm tạc gia hộ, nhưỡng tâm bạch ngọc, tiên rau quấy đồ ăn, rau cần thịt bò ti, bạch trước tôm, cá kho cùng một đạo xương cốt nùng canh. Định rồi thái sắc liền hết thể dễ làm, hạ trí đông trí hỗ trợ rửa rau sắc rau. Tiết thu phân phụ trách trưởng uống, bận rộn mà có tự thu xếp lên. Không đến hơn nửa canh giờ, hạ trí liền vẻ mặt hưng phấn tới báo nói cơm chưa chuẩn bị tốt. Một ngải cười giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó phân phó phóng trên bàn đồ ăn. Chỉ nhìn thoáng qua thái sắc, một ngải liền minh bạch mấy cái nha đầu cẩn thận suy xét đến lệ nương khẩu vị, thái sắc thiên với thanh đạo, dương mắt tán thưởng nhìn đứng ở bên cạnh bàn hầu hạ mấy người liếc mắt một cái. Thiếu hàng trước kia ở chỗ này ăn qua vài lần cơm, thói quen mục ngải trong phủ thức ăn mới lạ tinh mỹ. Lệ nương lại là không biết này đó, hôm nay vừa thấy, thực sự chấn kinh rồi một chút, chính mình trong phủ thái sắc liền tính hoa vương thành số một, chính là cùng này bản tiệc một so, thật thật là kém không phải một cái cấp bậc. đương nhiên trong lòng cũng minh bạch trong nhà tiểu lầu ngày kiếm đấu kim nguyên nhân. Hai người vừa ăn biên liên tục khen. Tuy rằng bọn họ trong lòng đối với này đó mới là rau dưa rất là nghi hoặc, nhưng là lại đều thông minh không hỏi xuất khẩu. Một ngải tựa hồ cũng quên giải thích cái này khi như thế nào sẽ có mới mẻ rau dưa ăn sự tình, chỉ là biên cấp hai người gắp đồ ăn, biên giới thiệu cái này kêu cái gì, cái kia gọi là gì, sang năm chuẩn bị thử tài bồi nào vài loại. Tiếu Hằng vừa nghe liền tới rồi hứng thú, nếu không phải một ngải khuyên bảo, lần đầu tiên gieo trồng yêu cầu tích lũy kinh nghiệm, hắn chỉ sợ lập tức lại muốn mua cái tiểu thôn trang đại diện tích gieo trồng tân rau dưa. hào lại, hắn cũng biết, một ngải nơi này có cái gì tân đồ vật đều sẽ độc nhất vô nhị cung cấp cấp tiên khách lâu đẩy ra, cũng liền không như vậy nóng nổi. Ba người ăn cơm, lại nói một lát lời nói, Thái Dương cũng ngả về Tây, hai người liền cáo từ muốn chạy về trong thành đi, một ngải biết bọn họ nhớ thương trong nhà hài tử, cũng không có khổ lưu chỉ cho bọn hắn lại cầm một vại mật ong cùng một đại dương mới mẻ rau dưa, cẩn thận khởi kiến, dưa chuột đầu que cả tím linh tinh mới lạ rau dưa đều không có lấy, chỉ là chút rau hẹ, rau cần, rau chân vịt một loại thường thấy, nhưng này cũng làm lệ nương thật cao hứng, năm trước trong nhà muốn mở tiệc. Chiêu đãi vài vị thế giao nhà quan trọng khách nhân, nàng vẫn luôn đau đầu an bài cái gì thái sắc, hiện giờ được này đó xanh biết rau dưa, hiến hội nhất định sẽ càng xuất sắc. Lập tức, cũng không có nhiều chối tử, vui sướng tiếp nhận rồi. Dọc theo đường đi, Tiêu phú hết sức chuyên chú giá xe ngựa, thường thường nhắc nhở theo ở phía sau kia chiếc xe trống, tích nửa thước hậu tuyết trắng đường núi, phá lệ khó đi. Tiếu hằng hai vợ chồng liền nửa dựa vào trong xe câu được câu không nói chút nhàn thoại, đương nhiên, một ngải là hai người đề tài trung tâm. Trước không đề cập tới một ngải cứu thanh nhi, chỉ nói nhân phẩm. Lễ nương liền cảm thấy cùng nàng thập phần hợp ý một ngài nói chuyện hành sự tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không giống cái khác nữ tử như vậy ngượng ngùng rụt rè, nhưng là lại không mất khôn khéo khéo đưa đẩy. Ngẫu nhiên nàng an tĩnh lại khi quanh thân trên dưới đều quanh quẩn một loại thanh lãnh xa cách chi ý, chính là chỉ cần nàng hơi hơi mỉm cười, lại lập tức trở nên hết sức thân thiết tấm áp. Toàn bộ sân cũng kiến cổ xưa đại khí, kiên cố thực dụng, thủ hạ nô bộc nhóm cũng đều cần mẫn có lễ khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý mừng, hiển nhiên là ngày thường qua đến hòa thuận vui vẻ kiên định, mới có như thế biểu tình. Này đó đều làm đều là nữ nhân chính mình rất là bội phục. Lại nói, kia mới mẻ rau dưa, tại đây đại tuyết nghiêm phong cửa giá lạnh vào đông, cũng không phải là người nào đều có thể ăn đến, chính là trong hoàng cung quốc chủ bệ hạ, chỉ sợ muốn ăn một viên cũng muốn từ cực nam nơi vận lại đây đi, nhưng là, tại như vậy một sơn thôn nhỏ, Ở một cái ở góa nữ tử trong đại viện, chính mình cư nhiên ăn tới rồi, hơn nữa cực kỳ mỹ vị, này lại làm nàng cảm thấy một ngải thập phần thần bí. Trong lòng như vậy nghĩ, lệ nương trong giọng nói tự nhiên liền mang theo ra tới, tiếu hằng nghe xong liền cười nói tiếp, ta biết, ngươi đối chúng ta vị này muội tử tò mò, kỳ thật ta cũng tò mò, ngươi ngẫm lại những cái đó hương mễ, khương tỏi, khoai lang, hạt dưa, các loại tân thái sắc, tân điểm tâm. Thành nhi cứu mạng linh dược, hôm nay mới mẻ rau dưa, loại nào là chúng ta trước kia gặp qua, đều không phải. Ta có khi đều hoài nghi nàng chính là thiên thần phái tới tiên nữ, ta thậm chí còn có dự cảm, cảm thấy nàng về sau có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều ngạc nhiên. Nhưng là, ngươi khả năng cũng đã nhìn ra, nàng làm người thực cẩn thận, không thích người khác tìm tòi nghiên cứu nàng, hoặc là nói, nàng không thích cùng người quá mức thân cận nếu ta không phải ban đầu mua nàng hương mễ sau lại lại chủ động hỗ trợ một chút đem giao tình kết hạ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không như thế hậu đãi chúng ta về sau ngươi muốn nhiều lưu ý chút người trong phủ cũng đều công đạo đi xuống không thể chậm trễ với nàng kia trần tổ việc về sau tuyệt đối không thể lại đã xảy ra còn có phụ thân nơi đó phái trương tiên sinh lại đây cũng là đối tân lương thực có tính toán chuyển qua năm nhi tới Nên bắt đầu xuống tay chuẩn bị Ta xem muội tử người này sẽ không làm không nắm chắc việc Này hương mệ nhất định sẽ loại thành Nàng sớm cùng ta nói hảo Mặc kệ triều đình có gì phong thưởng, Đều không thể để nàng nửa cái tự. Ta đoán Đệ nhất nàng là ở góa nữ tử Không nghĩ làm nổi bật Đệ nhị Sợ là tưởng đem này phân công lao nhường cho ta Cho nên Hồi phủ đi Ngươi tìm một cơ hội Đem phía dưới người đều trải vớt một lần Đừng trước đó để lộ cái gì tiếng gió, cấp muội tử mang đi cái gì không cần thiết phiền toái mới hảo. Lệ nương vẻ mặt chính xác nhẹ giọng ứng hạ, liền tính phu quân không đề cập tới việc này, nàng cũng đã sớm tính toán rửa sạch người trong phủ tay, sự tình quan lương thực, sự tình quan nàng phong cảnh hồi trở phủ, sự tình quan thành nhi tiền đồ, nàng sao có thể thiếu cảnh rất đâu. Lại nói một ngài bên này, lệnh qua giường nệm thượng, nhìn hạ tiếu hàng đưa tới năm danh mục quà tặng tử chọn mấy con bài rệt, làm hạ trí đưa đến lao thái thái bên kia đi, dư lại như cũ ném cho Xuân Phân Thượng trưởng nhà co Sau đó tiếp tục lười nhác quá thanh nhàn nhã tử, ngẫu nhiên đi Tây Viện bồi mãi mãi cùng xuyên xuyên ngồi trong chốc lát, khoách quản gia sớm dẫn người lại đây hỗ trợ đem sân quét tước sạch sẽ nhanh nhẹn, an tết nên bố trí đồ vật cũng đều không có rơi xuống một phân. Một ngải cấp lao thái thái cầm 100 lượng bạc, nói là ruộng thí nghiệm bán tiền bạc cho nàng chia hoa hồng. Lão Thái Thái chống đẩy không cần, nàng liền nói làm Lão Thái Thái lưu trữ tôn tử trở về thêm vào đồ vật. Quả nhiên, Lão Thái Thái liền cao hứng nhận lấy. Vào tháng trạm, Lão Thái Thái liền bắt đầu nôn nóng lên. Lúc này, qua năm cũ nhi càng là mỗi ngày đều sẽ đi cửa thôn xem mấy tranh. Một ngại sợ nàng chọc phải phong hàn, ban ngày liền phái Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lại đây, thế nàng cách nửa canh giờ chạy tranh cửa thôn. Chính là còn kém hai ngày liền ăn tết. Lao thái thái kia vô lương nhi tử còn không có tin tức. Sáng sớm ngày thứ hai lên, một ngài đang ăn cơm, nhớ tới ngày sau trong thôn khai tông tử tế bái tổ tiên, nàng tuy là nữ tử không cần đi vào dập đầu, nhưng là, năm nay là trên danh nghĩa đến trong thôn năm thứ nhất, tế bái cống phẩm vẫn là muốn ra phong phú chút. Theo Tây Viện Lao thái thái giảng, tế bái khi, ra cảnh kém nhân ra liền đưa hoàng kim bánh, một loại dùng bắp mặt cùng đậu nành mặt hợp trưng truyền thống thức ăn. Ra cảnh dư giả liền đưa chỉ gà rừng, tóm lại đều nhưng trong nhà năng lực tẫn một phần tâm, lấy an ủi tổ tiên, khẩn cầu tổ tiên phù hộ sang năm mưa thuận gió hỏa, hợp thôn bình an. năm 50 chuyện cũ Các bằng hữu ngày mai bắt đầu một ngày hai cày song, sớm 10 giờ cùng vãn 8 giờ. Thỉnh nhiều hơn duy trì rượu vang đỏ, trong tay rộng rãi liền thỉnh nhiều tạp hai trường phiếu phiếu A. Một ngày mới vừa phân phó Xuân Vân muốn nàng nhớ kỹ chuẩn bị một con gà cùng một vò rượu, cũng thay Lão Thái Thái chuẩn bị tốt một hộp điểm tâm, phái người cùng nhau đưa đến từ đường. Lúc này đi tây viện đưa cơm sáng đồng chí hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Ngày thường nàng làm người thực nội hướng, liền lời nói đều rất ít nói, đột nhiên như thế, làm đại sảnh mấy người đều trong lòng căng thẳng, nhịn không được suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Không dung mọi người nghĩ nhiều, nàng cũng bất chấp hành lễ há mồm liền nói nói phu nhân không hảo lão phu nhân ngã bệnh xuyên tiểu thư chính góc đâu cái gì một ngài đằng đến liền đứng lên hoảng loạn gian đánh nghiêng trong tay cháo chén hạ trí vội vàng muốn cho nàng trà lau nàng lại đứng dậy liền hướng tây viện chạy xuân phân vài người vội vàng theo ở phía sau đi vào lao thái thái nội thất quả nhiên nhìn thấy lao thái thái nằm ngửa ở trên giường sắc mặt tám trầm hô hấp mỏng manh mà xuyên xuyên ghé vào mép giường khóc đến thở hồn hển một ngải vội vàng hô xuân phân đi cách vách sân thỉnh vương láo ra tử tới sau đó ôm xuyên xuyên nhẹ nhàng vỗ đứa nhỏ này hiển nhiên sợ hãi ở nàng trong lòng ngực khụt khịt, đôi mắt còn thẳng tắp nhìn chằm chằm trên giường ngãi ngãi, một ngải trong đầu cũng là trống rỗng cái gì nào tác động mạch nào xuất huyết chúng gió các loại lão niên bệnh bệnh trạng đều ở nàng trong đầu loạn chuyển lại tìm không ra một cái cùng ngãi mãi trước mắt bộ dáng đối được lại không dám tùy tiện di động vị trí đành phải ngóng trông vương láo gia tử nhanh lên đã đến cũng may không đến trong chốc lát vương láo gia tử mang theo nhị như liền chạy tới bắt mạch phiên mí mắt nhìn bờ lưỡi cuối cùng thi kim đâm mấy cái huyệt vị lao thái thái rốt cuộc chậm gì gì tỉnh lại một ngải cùng xuyên xuyên vội vàng thấu tiến lên đi nàng mờ mịt nhìn nhìn bốn phía Hoán một lát trong ánh mắt mới có thần thái một ngải cho nàng uy nửa ly nước ấm, nàng mới mỏng manh ra tiếng hỏi Ta đây là làm sao vậy?" Vương lão gia tử thu trầm, thở dài, "Lão tẩu tử, ngươi đây là cấp hỏa công tâm, ưu tư quá độ, mới chọc hôm nay trận này chứng bệnh, tuy rằng cùng tánh mạng không ngại, nhưng là, chung quy đối thân mình có hại a, ta cho ngươi khai mấy phó dược, hảo hảo điều trị mấy ngày, về sau yên tâm, chuyện gì tận lực tưởng khai chút, bảo quản sẽ không tái phạm chính là." Lão thái thái nghe xong, thở dài lại không có ra tiếng. Một ngày biết nàng là nhớ thương không có đúng hạn trở về nhi tử một nhà, trong lòng oán trách chính mình không có sớm cho kịp phát hiện, nhiều hơn khuyên giải an ủi khai đạo. Nhưng là hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, tự mình tặng vương láo gia tử cùng nhị nguy ra cửa, láo gia tử cùng nàng hẹn quá mấy ngày đi nàng sân xem những cái đó dược thảo, sau đó lanh liên tiếp nhìn lại nhị nguy về nhà, hạ trí cơ linh đi theo đi lấy dược liệu, tiết thu phân cũng bắt đầu cọ rửa trong phòng bếp ấm thuốc chuẩn bị ngao dược, phần ba mươi sáu một ngài cùng xuyên xuyên ngồi ở lao thái thái mép giường nhi bồi nói một lát lời nói sau đó hầu hạ nàng ăn dược cùng nửa chén cháo lúc này mới trở về chính mình sân tìm tới âu dương cảnh ngộ phân phó hắn vài câu lại cho hắn chuẩn bị một bao đồ vật cùng ngân lượng làm hắn cưỡi ngựa ra cửa chờ lao thái thái lại lần nữa tỉnh lại biết một ngài phái người đi cục đá bảo hỏi tin nhi đi ngoài miệng nói tết nhất còn phái người đi ra ngoài làm gì Chính là, tinh thần lại rõ ràng hảo lên, ngày thứ hai là có thể xuống đất đi vài vòng. Bởi vì Lao Thái thái chứng bệnh, một ngày một ngày chung hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại Tây Viện tự mình chăm sóc, Quách quản gia cũng không có chuẩn bị ở trong phủ đốn phía ăn mừng. Nhưng là, 30 buổi tối một ngày lại phân phó Quách Thẩm cùng Tiết Thu phân hợp lực làm hai bàn thịt rượu, bãi ở chính phòng trong đại sảnh, tề tiểu cả nhà trên dưới người, cùng nhau ngồi xuống ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Nói đơn giản vài câu ủng hộ nhân tâm nói, lại cho mỗi người đã phát hai lượng bạc bao lì xì Này thực sự ra ngoài mọi người dự kiến. Phải biết rằng bọn họ đều là văn tự bán đứt nô buộc, chỉ có làm việc nghe lệnh sự, giống nhau phú quý hơn nữa nhân hậu nhà, mới môi tháng ấn cấp bậc cấp chút tiền tiêu vạt, nhưng cũng bất quá chính là mấy trăm văn thôi, mà bọn họ mới đến trong phủ hai tháng, thậm chí không có suất lực trải qua cái gì việc, phải nhà mình phu nhân hai lượng bạc hậu bàng Này quả thực là thiên đại chuyện tốt ta nghe nói sang năm làm hảo, an tết là lúc còn sẽ khen thưởng càng nhiều tiền bạc, mọi người cũng không màng. Lễ pháp, cao hứng hoan hô ra tiếng, đồng thời quỳ xuống cấp một ngải dập đầu cảm tạ thường, thề thề, sang năm nhất định hảo hảo làm việc, báo đáp phu nhân ân trọng. Một ngải bị bọn họ lễ, ăn một lát đồ ăn làm làm bộ dáng liền trở về chính mình sân, rốt cuộc mới ở chung mấy tháng, ngày thường nàng cũng không thường ra vượt viện. Mọi người nhìn thấy nàng vẫn là thực câu nệ, đơn giản thức thời nhường ra địa phương, bọn họ cũng có thể tận tình ăn uống một đốn. Quả nhiên, thấy phu nhân đi rồi, mọi người đều bung ra, a đại bọn họ mấy cái, đầu tiên cấp tuổi đại ôn bá cùng quách hoài kính ly rượu, sau đó mới cho nhau đua khởi rượu tới, nói trước kia chịu khổ, nói đến chua xót chỗ càng là thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống, nhìn nhìn lại hiện tại sinh hoạt, mọi người càng kiên định phải hảo hảo trung tâm đi theo phu nhân tâm. Đại niên mùng một sáng sớm, Lao Thái Thái viện Nhi liền bắt đầu lai like khách, trong thôn tiểu bối tức phụ nhóm, top 5 top 3 tới cấp Lao Thái Thái chúc Tết, một ngại sợ làm các nàng không được tự nhiên, đuổi rồi xuân phân các nàng, chỉ mang theo xuyên xuyên chăm sóc thêm chút nước trà điểm tâm, hảo lại mọi người biết Lao Thái Thái thân thể không tốt, cũng đều không lâu ngồi, khuyên giải an ủi hai câu, cũng liền đi trở về, một ngại cũng không làm các nàng tay không rời đi, mỗi người đều cấp bao. Một bao bánh quy Làm các nàng mang về cấp hải tử nếm thử, cái nào đương nương không đau lòng hải tử, đều vui sướng thu, vẻ mặt ý cười đi trở về. Tới rồi buổi chiều, Lý Đại mãi mãi cũng tới cửa tới, một ngài tự mình cho nàng đổ nước trà, bị nàng lôi kéo khen vài câu. Sau đó liền ngồi ở cái bàn phía trước chỉ đạo xuyên xuyên viết nổi lên chữ to, lao thái thái trong khoảng thời gian này luôn là làm xuyên xuyên học theo việc, nhưng thật ra đem tập viết ném xuống đã lâu, vốn dĩ trước tiên học mấy tháng. Ngược lại không có kẻ học sau tiểu thanh các nàng thức tự nhiều, cho nên một ngải một có rảnh liền giám sát nàng nhiều viết mấy thiên. Lao Thái Thái không chịu ngồi yên, dựa vào ở trên giường, chậm gì gì làm chút theo việc, cùng Lý Đại nãi nãi trò chuyện chút nhàn thoại. Lý Đại nãi nãi nhìn tỉ mỗi hai cái đọc sách tập viết, rất là hâm mộ, liền cùng Lao Thái Thái nói, "Lão muội tử, ta thật là hâm mộ ngươi à, ngươi xem tiên tiên như vậy có năng lực, xuyên xuyên cũng ngoan ngoan hiểu chuyện ngươi thật là lao tới phúc a lao thái thái quay đầu cười tủm tỉm nhìn một ngải liếc mắt một cái nói thiên thần là công bằng nghĩ đến là xem ta sớm không có lao nhân nhi tử cũng không hiếu thuận liền đem tiên tiên đưa tới bồi thường ta cũng không phải là sao tiên tiên như vậy thông minh linh hoạt so với ta kia mấy cái không bất lo tức phụ nhi không biết muốn hảo bao nhiêu lần đâu còn có lớn hơn nữa phúc khí ở phía sau đâu cho nên Ngươi đến dưỡng hảo thân mình mới là chính sự a. Ta lần này có thể nhặt về cái mạng, ít nhiều tiên tiên chăm sóc, ta tuy rằng cũng ở trong lòng nhắc mãi không nóng nảy, chính là người già rồi, liền không có tuổi trẻ khi, như vậy cấm mài rúa. Lao thái thái nói cười khổ hạ, cầm lấy giường rổ kim chỉ, lại nhảy ra khôi khăn tay theo lên. Lý đại mãi mãi cũng giúp đỡ chọn theo tuyến, ngạn ngữ nói thấy đủ thường nhạc, lao tẩu tử như vậy tưởng là được rồi, ngươi liền nói nhà ta kia quê chi nhi lần này trở về là gì việc đều không rỗi tay trước kia huy gà huy heo nhanh nhẹn đâu hiện tại đâu liền ngại dơ không làm liền ăn cái đồ ăn đều phải chọn lựa không phải ngại rau cải trắng xào ra rồi chính là ngại mặt bánh lạnh tức giận đến ta đau đầu vốn dĩ tưởng huấn nàng vài câu ngẫm lại tết nhất cũng liền thôi chúng ta cũng đều già rồi tiểu bối nhi nhóm sự có thể không để ý tới cũng liền không để ý tới nhà ta kia bất hiếu tử nay không cũng đem ta bệnh cấp tính còn không biết hắn có phải hay không lại nổi lên cái gì chủ ý vạn nhất muốn ở bên ngoài lại ngốc cái mấy năm ta bộ xương giả này cũng xuống mồ hảo lại ta còn có tiên tiên vạn nhất đến ngày đó xuyên xuyên ta cũng không lo lắng xuyên xuyên hắn cha ta coi như không sinh quá hảo lão thái thái chậm rãi một châm châm thê ơ trong miệng mắng kỳ thật trong lòng cũng không phải tư vị lý đại mãi mãi đương nhiên biết xuyên xuyên hắn tra sự là lao thái thái tâm bệnh nghĩ nghĩ tách ra câu chuyện nhì, lao tổ tử năm trước ta nhà mẹ để huynh đệ mang tin nhi tới nói sơ sáu muốn tới cho ta chúc tết ta dùng không cần giúp ngươi hỏi một chút ngươi kia hai cái huynh đệ sự a lao thái thái nghe xong thủ hạ dừng dừng sau một lúc lâu vẫn là thở dài nàng cả đời này a có thể nói khúc chiết không ngừng cực khổ liên tục Lão thái thái nhà mẹ để ở ly nơi này mấy chục dặm xa một cái đường ra thôn. Cha mẹ tổng cộng sinh một nữ hai nam. Nàng là trong nhà lão đại, từ bốn năm tuổi vừa mới hiểu chuyện khởi liền phải giúp đỡ chăm sóc hai cái đệ đệ, cắt thảo, huy heo, giặt quần áo. Trường đến 10 tuổi tả hữu, bởi vì nữ hồng xuất sắc, liền lại nhiều hình dáng thức đêm theo hoa việc, bán chợ cấp gia dụng. Thường thường mệt đến ban đêm trộm khóc thút thít. Chính là cha mẹ trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Vì cấp nhi tử tích cốc đủ cưới vợ xính lễ, nàng 16 tuổi nên đến xuất giá tuổi, còn lấy cơ nói luyến tiếc nàng, kéo không vì nàng làm ai, chỉ nghĩ lưu nàng nhiều kiếm chút tiền bạc. Sau lại thôn người xem bất quá mắt, sau lưng nói xấu, nàng cha mẹ mới cắn răng đem nàng gả tới rồi nhất nghèo khó lý ra thôn, đơn giản là gả đến nơi đây có thể không cần nhà nàng xuất giá trang. Nàng gả lại đây sau, nhà mẹ đẻ người sợ nàng liên lụy nhà mình. Một lần cũng không có tới đi lại quá, nàng cũng không đoán, túi đầu hầu hạ cha mẹ chồng, lo liệu ra sự, cần lao chịu làm, một năm sau lại sinh nhi tử, cả nhà đều thực vui mừng. Lao thái thái cũng coi như là có cái trông cậy vào, sau lại cha mẹ chồng lục tục qua đời, nàng cùng trượng phu mang theo nhi tử sống qua nhi, không nghĩ tới cuối cùng, lao nhân, tức phụ nhi, tôn tử đều đã chết, nhi tử cũng đi rồi. Nàng một người mang theo tiểu cháu gái gian nan sống tạm độ nhật, nhà mẹ đẻ người càng là sợ nàng tới cửa, mấy năm trước cha mẹ qua đời khi, kia hai cái đệ đệ cũng đều không nói cho nàng một tiếng, nàng cũng liền rét lạnh tâm. Không cần, ngươi cũng không phải không biết bọn họ hai cái là cái gì đức hạnh, nhiều năm như vậy ta nơi này khó khăn, bọn họ cũng không từng đến xem, nói vậy cũng là sợ ta liên lụy bọn họ. Hiện giờ, ta nơi này có tiên tiên hiếu thuận. Vừa mới qua mấy ngày ngày lành, vẫn là đừng làm bọn họ biết, tỉnh không được thanh tịnh. Ngươi cũng hỗ trợ dặn dò mấy cái cháu trai vài câu, đừng nói lẩu mới hảo. Lý đại nãi nãi gật gật đầu, cũng là như vậy lý lẽ, năm kia ta hoảng hốt cũng nghe ta huynh đệ nói lên quá, giống như kia hai nhà cũng đều quá không giàu có. Hai người liêu đến nóng hổi, một ngài ở bên cạnh bàn cũng nghe đến nghiêm túc, những việc này nãi nãi chưa từng ở nàng trước mặt nhắc tới quá, chắc là thương thấu tâm Nàng về sau nhưng thật ra muốn nhiều lưu ý một chút. Cứ như vậy, nhoáng lên qua đầu năm 8, Âu Dương cảnh ngộ rốt cuộc phong trần mệt mỏi đuổi trở về, mang về một phong xuyên xuyên nàng cha tự tay viết tin, nguyên lai là cố thị tháng chạp sơ được phong hàn, chậm trễ khởi hành thời gian, lý sinh đau lòng thê tử ốm yếu, cho nên, kế hoạch đẩy sau mấy tháng, đại xuân về hoa nở lại khởi hành về quê. Một ngải nhìn trong lòng thập phần tức giận, Đối người nam nhân này ấn tượng quả thực hư tới rồi cực điểm, điển hình có tức phụ nhi đã quên nương, chỉ đau lòng hoạn phong hàn thê tử, liền không đau lòng một lòng khổ mong hắn về nhà lao nương. Liền tính lui một vạn bước nói, thê tử được bệnh nặng không thể lên đường, ít nhất cũng nên hơi phong thư tới, làm lao nương yên tâm quá cái hảo nằm đi. mươi 51 chuẩn bị loại lúa. Một ngài tuy rằng trong lòng khinh bị lý sinh, nhưng là làm trò lao thái thái mặt nhì, lại không thể nói như vậy chỉ phải chọn một ít dễ nghe lời nói khuyên giải an ủi nàng. Kỳ thật cũng dùng không đến nàng khuyên giải an ủi cái gì, lao thái thái nghe nói nhi tử không ra đại sự, chỉ là đến chế hồi trình, lập tức vui mừng lên, lại nhảy lại muốn thu xếp cấp nhi tử một nhà chuẩn bị thời trang mùa xuân. Một ngày thở dài, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, tìm cái lấy cớ trở về nhà mình sân, đóng cửa, một hơi nhi tiêu diệt một chuỗi đại quả nho, một cái quả táo, hai cái quả đào ăn đến no no, nga đổ ngủ. Nhật tử từng ngày lướt qua, đảo mắt ra tháng riêng, hai tháng cũng tới rồi cuối cùng, hồi xuân đại địa, thời tiết rõ ràng chuyển ấm, ven đường tuyết động đã rung tẫn hơn phân nửa, dư lại một ít tuyết động, chậm dài hối thành một đạo tiểu dòng nước nhi theo cống ngầm hướng về thôn Tây cái kia giữa sông chảy tới. Một ngày đêm qua mang theo xuân phân hai người, ngao đến nửa đêm, mới đem trong không gian sở hữu sách vở đều đại khái phiên một chút. Chính là vì có thể tìm được lúa nước kỹ càng tỉ mỉ gieo trồng phương pháp. Nàng từ nhỏ sinh hoạt quê nhà là không loại lúa nước, trong không gian lúa nước cũng là chạy đến ngũ thường trực tiếp mua lúa loại, giáp đi liền chính mình sinh trường, chỉ cần không ngừng nguồn nước, liền nửa điểm nhi không cần nàng lo lắng. Chính là, về sau muốn ở thực địa thượng gieo trồng, đối với kỹ thuật phương diện liền yêu cầu thực kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lúc này, nàng liền bắt đầu hối hận, vì cái gì tồn như vậy nhi đồng chuyện xưa thư mà chân chính có thể sử dụng đến thư từ thẳng là lông phượng xứng lân duy nhất đáng giá cao hứng chính là nàng thiên tới rồi hai bổn về dưỡng long cùng rau dừa cây ăn quả gieo trồng thư còn có một quyển tạp ký có một ít về kẹo mạch nha bơ linh tinh thức ăn đơn giản cách làm làm nàng còn tính miễn cưỡng có chút tâm lý an ủi nhưng là lại không thể bởi vì không có kỹ càng tỉ mỉ gieo trồng tư liệu liền không loại lúa nước tất cả rơi vào đường cùng, đành phải vắt hết óc nhi hồi tưởng nàng lúc trước ở ngũ thường khi nhìn đến một ít chi tiết, hơn nữa tưởng tượng phân tích, kết hợp thật vất vả tìm được vài đoạn về lúa nước gieo trồng quá trình đơn giản giới thiệu, thấu ra vài tờ đại khái kỹ thuật thuyết minh, phân phó chờ đợi lâu ngày xuân phân tinh tế sáng tác xuống dưới, làm về sau mấy tháng công tác học thuật ăn. Cứ trong lòng ảo não về sau không thể lười biếng, nay một năm muốn mỗi ngày hạ điển theo dõi lúa nước mọc, Phương tiện thời khắc làm ra điều chỉnh, nhiệm vụ này không ai có thể thay thế nàng, đành phải chuẩn bị dại nắng dầm mưa. Ngày thứ hai là ước hảo đi tiếu hằng tiểu trang xem xét địa thế nhật tử, sáng sớm nhi, qua loa ăn khẩu cơm sáng, một ngải liền ở hạ trí hầu hạ hạ thay đổi bộ nam trang, qua cơn mưa trời lại sáng sắc gấm vóc theo chỉ bà cám văn áo dài, trên đầu dùng bạch ngọc khấu nhi thuốc tóc đen, trên eo cùng sắc chỉ bà cám văn đai lương thượng, rũ một khối xứng màu đen dài lùa thúy sắc ngọc bội. Màu đen hậu đế nhi lùn lùn sớn mặt mày ẩn ẩn linh khí quang hoa, thật lạ ứng, câu nói kia, khiêm khiêm quân tử, ôn, nhuận như ngọc. Hạ trí một bên làm cuối cùng sửa sang lại, một bên trộm cười đánh giá nhà mình phu nhân, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Một ngải cười gõ một chút nàng đầu, không để ý tới nàng khoa trường kêu sợ hãi, phất tay thu trên bàn tiết thu phân chuẩn bị tốt thức ăn, mang theo xuân phân, đến cổng lớn hội hợp Âu Dương mộc tam ngồi xem một đường ra thôn đi hôm nay là đi tiếu hằng tiểu trang thượng xem xét một chút thổ chất chờ tình huống mặt đường thượng tuyết động sớm đã hóa tỉnh phơi khô hành khởi lộ tới so vào đông nhanh rất nhiều một canh giờ cũng liền đến mộc tam ở trang khẩu đỉnh hảo xe ngựa một ngải cùng xuân phân nhảy xuống tới tiếu hằng liền mang theo thôn trang quản sự đón thượng đơn giản khách sáo hai câu liền cùng nhau ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tùy ý đi dạo lên trình thể xem ra Cái này tiểu trang thật là loại lúa nước hảo địa điểm, tổng cộng 100 mẫu đất lớn nhỏ diện tích, thổ chất cũng thực phì nhiêu Còn có một cái sông nhỏ từ đồng ruộng trung gian xuyên lưu mà qua, liền nguồn nước tới nói, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa thượng tra thảm thực vật phần lớn loại chính là rau cải trắng, lúc này đầy đất đều là khô vàng đồ ăn căn lá cải. Nếu một phen lửa đốt, thâm phiên một chút trôn ở ngầm chính là thực tốt phân bón. Một ngải vừa nhìn vừa phân phó xuân phân đơn giản ký lục. Xoay nửa canh giờ, trong lòng cũng có cái chẳng qua ấn tượng. Tiếu Hằng trong thành sinh ý rất bận, cũng bất hòa nàng khách sáo, phân phó quản sự vài câu, cũng liền từng người lên xe hồi phủ. Hồi trình trên xe ngựa, đơn giản ăn chút điểm tâm lót lót bụng, nhớ tới hồi phủ còn có một đống sự tình, một ngải liền có chút đánh sợ, rõ ràng nghĩ cái một tòa trang viên, tự cấp tự túc, an cư lạc nghiệp, chính là hiện tại làm sự tình thật sự vụn vặt làm người phiền chán nhưng lại không thể không làm. Hảo lại, bên người nàng có giúp đỡ, rất nhiều sự cũng có thể không cần tự tay làm lấy, nắm chắc hảo đại phương hướng là được. Phần 37 Quách quản gia mấy ngày trước đây dựa theo phân phó, mang theo người đem láo thái thái nam sơn hạ kia hai mẫu đất đổi thành ruộng nước quy cách, mấy ngày nay lại bắt đầu đem nhà mình kia khối dưới chân núi thổ địa bốn phía đảo cách ly mương, đem mặt trên khô thảo thiêu. Thai khẩn là lúc liền hôn ôn bá chỉ đạo lên men tốt phân bón phiên xuống đất hạ, tới gần sơn suối nước nguyên kia sơn chuẩn bị lưu bốn mẫu coi như ruộng nước, sau cai tráng lao động phí hai ngày công phu, phiên hai lần, lại. Tinh thế đem hòn đất đánh nát san bằng hảo, đào mương, xây bờ ruộng, dư lại bốn mẫu cũng đánh hảo luống, lại từ trên núi cắt hồi đủ lượng cây du cắm trên mặt đất biên cách ly mương, chờ thêm này một năm, nhánh cây lớn lên cảnh lá tốt tươi liền có thể hình thành một đạo thiên nhiên cây du tưởng quách quản gia trải qua mấy tháng rèn luyện xử lý khởi sự tình tới càng ngày càng thuận buồm xuôi gió chỉ cần phu nhân công đạo liền đều sẽ an bài gọn gàng ngăn nắp a đại bọn họ cũng đều thực có thể xuất lực một ngài thực yên tâm nghĩ chính mình sau khi trở về viết hảo chi tiết tiểu trang bên kia liền có thể giao cho quách quản gia đi lo liệu vì thế cũng nhẹ nhàng thở ra bổ tề này tàn khuyết thế giới việc Thật sự không phải nàng như vậy lười nhác tính tình có thể đảm nhiệm. Dư lại sự tình, chính là đem chính mình kia khối thí nghiệm nhỏ điển tinh tế xử lý hảo, chờ đợi thời tiết lại ấm chút, hảo đào tạo lúa nước ương. Tuy rằng, có nhận không gian cái này siêu cấp gian lận khi ở, nhưng là cũng không thể lười biếng, bởi vì, về sau cả nước mở rộng mở ra là lúc, nàng không có khả năng dùng linh tuyển thủy thế cả nước bá tánh ương mạ a cho nên mỗi một bước chi tiết nàng đều phải căn cứ trước kia linh tinh ký ức sờ soạn chuẩn bị một bộ kỹ thuật tư liệu ra tới ba tháng sơ mười phong thanh ngày ấm sớm muộn gì thời khắc tuy rằng vẫn là thực lạnh chính là ban ngày độ ấm đã có thể thay áo đơn nhánh cây thượng phiếm ra màu xanh lục tiểu thảo cũng ngượng ngùng giãn ra thân hình gần xem núi lớn còn phát hiện không được cái gì xa xem mới có thể bị kia một mảnh mông lung lục ý nhắc nhở đầu xuân đã lặng lẽ tiến đến cơm chiều thời gian Quanh hoài lãnh mấy cái vội một ngày người ngồi xe ngựa từ nhỏ trang lần trước tới, tuy rằng bọn họ chỉ là chỉ đạo nơi đó nông hộ đào mương, làm đất, xây bờ ruộng nhi, nhưng là, đồng ruộng thật sự rất lớn, chỉ qua lại đi lên một vòng nhi là có thể đem chân mệt đoạn, hơn nữa còn phải không ngừng giải thích một ít yêu cầu chú ý chi tiết, cho nên, một ngày xuống dưới, vài người đều mệt đến quá sức, nhưng là tinh thần lại rất hảo, trên mặt thậm chí ẩn ẩn lộ ra ý cười. Giữa trưa trang thượng chiêu đãi bọn họ ăn hầm thịt cùng tế mặt bánh, nguyên bản đây là cực hảo thức ăn, tiếu hằng là cái hảo chủ nhân, nhưng hắn này đó nâng hộ, một năm cũng ăn không được vài lần à, bọn họ ăn gặp thời chờ đều có thể nghe thấy bên cạnh có người nuốt nước miếng thanh âm. Vài người trong lòng rất là kiêu ngạo, nếu làm những người này biết, nhà mình trong phủ chẳng sợ nông nhàn thời điểm, cũng mỗi ngày đều có thịt ăn, bọn họ nhất định sẽ cả kinh trong mắt đều rơi xuống chính là nhà mình trong phủ quy củ bọn họ trong lòng đều nhớ rõ cực thục đừng nói khôn khéo một tam một bốn mấy cái chính là chân chất gia đại a nhị cũng chỉ là ngẩng đầu ngây nô cười không có lộ ra nửa cầu khẩu phong nhi chương năm mươi hai khá giả sinh hoạt ôn bá ngồi ở cửa chiếc ghế thượng xa xa trông thấy xe ngựa từ hoàng hôn dư quang thắp thắp đến gần một chương mặt già thượng nếp gấp đều cười đến giống đoá nở rộ cốc hoa vội vàng vào cửa đi phòng bếp lớn thông chi chuẩn bị ăn cơm quách thẩm chính lánh ba cái tiểu nha đầu vội đến xoay quanh tiểu thanh tiểu mầm hợp lực đem nổi to thượng màn thầu thế bưng xuống dưới bạch béo đáng yêu đại màn thầu chặt chặt chẽ chẽ trên đầy thế lung chỉ là nhìn liền dẫn tới người chạy nước miếng tiểu an sớm rửa sạch sẽ tay cầm cái cành liêu sọn nhanh nhẹn đem màn thầu nhặt ra tới thường thường sờ sờ vành hai giảm bớt một chút năng đau ngón tay nhe răng khỏe miệng bộ dáng đậu đến lại đi rửa rau hai cái nha đầu cười khanh khách Lên. Quách thẩm đang ở phiên xào nồi to đậu giá, trong lòng cảm thán, phu nhân chính là thông minh, một chậu đậu nành, phao thượng một đêm, thượng ma mài nhỏ lọc một chút tiêu khai, vải lên chút thạch phấn, liền thành lại hoặc lại ăn ngon đậu hũ, thượng khuôn đúc bài trừ hơi nước chính là đậu hủ liền, lại áp thật một ít chính là đậu làm nhi. Mà nếu đặt ở ấm áp chỗ, nhiều tưới vài lần thủy, là có thể mọc ra bạch béo thon dài đậu ra tới, thiết vài miếng thịt mỡ xào xào, chính là một đạo tuyệt hảo thái sắc về sau mùa đông không bao giờ tất vì không có đồ ăn ăn phạm sầu. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, thủ hạ động tác lại không có chậm trễ mảy may, đánh giá cháy chờ không sai biệt lắm, huy động cái sẻng vài cái đem đồ ăn thịnh tới rồi đại trong buồn. Hơn nữa vừa rồi liền hầm tốt rau cải trắng đậu hủ thịt ba chỉ, còn có bên cạnh đại táo thượng chính đủ cục mạo phao canh xương hầm, phong phú cơm chiều liền bị hảo. Thức ăn như vậy, bao nhiêu người ra một năm cũng không thấy đến có thể ăn thượng vài lần chính mình lại chiếu một ngày tam cơm làm nàng ngẫu nhiên tính tính mỗi tháng đơn chỉ là thức ăn hạng nhất thượng chi tiêu liền nhịn không được thế phu nhân đau lòng bạn càng miễn bàn ngôi quý thu mua rất nhiều vải dệt cùng các loại nhật dụng Quách thầm lắc đầu tiếp đón mấy cái nha đầu nhanh nhẹn bắt đầu bãi chén đũa trong lòng cân nhắc trong chốc lát muốn nói cho mọi người nhiều thế phu nhân ra chút lực buổi tối tập viết khi chính mình cũng muốn nghiêm túc chút Nói không chừng về sau còn có thể giúp phu nhân đa phần gánh chút sự tình làm đâu. Tiết Thu Phân cũng ở phòng bếp nhỏ bận rộn, hạ trí một bên giúp nàng đánh xuống tay, trong miệng một bên lẩm bẩm con khẩu quyết. Từ mua sách vở bút mực trở về, một ngày liền triệu tập toàn phủ trên dưới, tuyên bố từ quách quản gia đảm nhiệm tiên sinh, đem đông xương phòng làm học đường, mỗi ngày cơm chiều sau, nửa canh giờ giáo tập tự, nửa canh giờ giáo đơn giản số học. Nàng nguyên bản cũng chính là ôm muốn cho đoàn người đều có thể sẽ viết chính mình tên, yêu cầu qua tay ngân lượng sai giờ không được quá nhiều liền có thể ý tưởng. Không nghĩ tới, mọi người nhiệt tình cực kỳ tăng vọt, liền phát tới tay văn phòng tứ bảo cũng liên tiếp dùng, chiếc nhánh cây đường bút, một bàn thịnh cắt đất làm giấy, thời khắc đặt ở trong tầm tay nhi, chỉ cần có không liền luyện vài nét bút. Như vậy hợp với hai tháng số giới, cho dù trong đất bắt đầu vội, cũng không có người đưa ra chặt đứt buổi tối học tập một ngày thật cao hứng tuy rằng không biết mọi người vì cái gì học tập nhiệt tình như vậy cao nhưng là nàng trước kia đọc mười mấy năm thư ái học tập hài tử là hẳn là bị khen thưởng này ấn tượng đầu tiên ở trong lòng nàng là ăn sầu bén lính dễ cho nên hôm trước buổi tối công đạo quản gia đột kích khảo một hồi thí trừ bỏ âu dương bản thân biết chữ không tính liền ôn bá ở bên trong chín năm tử bình quân đều nhận biết một trăm nhiều tự hai mươi trong vòng thêm giảm không thành vấn đề một ngài nguyên bản cho rằng a đại a nhị có chút vụ về chưa chắc có thể có cái gì hảo hiệu quả không nghĩ tới bọn họ lại không thể so những người khác kém nhiều ít sau lại vẫn là quản gia cho nàng giải hoặc nguyên lai hai người mỗi ngày một có rảnh liền dò xét lẫn nhau luyện tự nhắc mãi biết chữ về sau chính là có học vấn người tìm tức phụ cũng hảo tìm cái này ý tưởng làm một ngài có chút dở khóc dở cười nhưng là tâm tình lại rất hảo Nhiều thuần phát chân chất người A, tương lai bọn họ tức phụ nhất định phải thận trọng lựa chọn, nếu không, thật quán thượng, cái người đàn bà đánh đá, này hai người không được bị khi dễ chết ra muốn nói xuất chúng, 9 người bên trong một tam toán học tốt nhất, 100 trong vòng tính toán tốc độ thực mau, một sáu thức tự nhiều nhất, đạt tới 200 trở lên, cái này thành tích là tương đương không tồi. Mà nữ tử bên này, bình quân trình độ cũng cùng nam tử bên kia không sai biệt lắm, trong đó đông trí toán học tốt nhất. Tiểu mầm tự nhận biết nhiều. Một ngải một cao hứng, cấp một tam một sáu mỗi người phát năm trăm văn tiền. Đông chí cùng tiểu mầm còn lại là mỗi người một con vải đồng. Nhan sắc nhậm các nàng đi nhà kho chọn, dư lại người cũng đều khen thưởng một chén thịt kho tàu. Cái này làm cho vốn dĩ bởi vì không được đến phần thưởng có chút nhụt trí mọi người lập tức liền cười khai. Đặc biệt là A đại A hai lượng huynh đệ, bọn họ sức lực đại, lượng cơm ăn đương nhiên cũng đại. Từ ba mươi buổi tối ăn qua một lần tiết thu phân làm thịt kho tàu lúc sau mỗi lần nhớ tới đều sẽ chảy nước miếng kia hương vị thật sự là quá thơm ngấm lại ngày mai liền lại có thể ăn tới rồi như thế nào sẽ không cao hứng những người này chỉ có hạ trí không phục ảo nao đoán giận nàng lúc ấy quá khẩn trương không có phát huy hảo một ngải biết nàng tính tình quá hảo cường liền cười hứa nàng lần sau nếu đạt được hạng nhất thêm vào nhiều thưởng cho nàng một cây vải liêu cho nên Nàng mấy ngày nay, tóm được không nhi liền nhắc mãi học quá tự hoặc là luyện tập đêm đêm. Tiết Thu phân nghe nàng nhắc mãi, trộm cười trộm, bị Hạ trí liếc mắt một cái thấy được, đỏ bừng mặt, hờn dỗi hô: "Chết Tiết Thu phân, ngươi lại chê cười ta. Chờ ta được vài dệt chẳng phân biệt ngươi a." "Hảo, hảo, ta hảo tỉ tỉ, muội muội ta sai rồi, muốn kiên quyết duy trì tỉ tỉ học tập mới đúng, về sau cũng không dám nữa, được không?" tiết thu phân trong miệng vội vàng hướng nàng, trong mắt lại đang nhìn trong nồi nước canh. Này nói cá đầu đậu hủ canh là mấy ngày trước đây phu nhân vừa mới dạy cho nàng, nàng chuẩn bị quá nửa nguyệt đi tiếu phủ khi lại dạy cấp tiểu lầu đầu bếp, cho nên, mỗi lần làm đều cực cẩn thận chú ý hỏa hậu từ từ chi tiết nhỏ. Hạ trí biết nàng trong tay việc nhi quan trọng, cũng không hề nháo nàng, tùy tay cầm trong chốc lát phải dùng chén đũa lại dùng nước gấm năng một lần, phu nhân đối thức ăn sự tình thực để ý. Mấy ngày hôm trước ở ven đường thấy một con chết lao thử, lại là hai ngày không quá ăn cái gì. Toàn phủ trên dưới thế mới biết lần trước tuyệt thực nguyên nhân, quách quản gia vung tay lên, mang theo trong phủ mọi người, đem sân bên ngoài trung quanh trăm mét trong vòng đều tinh tế điều tra một lần, thẳng đến xác định nửa điểm tang vật đều không có mới dừng tay. Từ đó về sau, vài người liền càng thêm tiểu tâm bảo trì khít tịnh, thức ăn cùng dụng cụ càng là vạn phần dụng tâm. Trong thư phòng, Một ngải không hề hình tượng thật dài thân cái lười eo, ghé vào trên bàn phiên thư lâu lắm, cổ cùng bả vai đều có chút đau nhức. Ngồi ở đối diện chấp bút sao chép xuân phân, đã sớm nhìn quen phu nhân bộ dáng này, không có biểu hiện ra nửa điểm nhi ngạc nhiên, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa cẩn thận kiểm tra trong tay ký lục Đã nhiều ngày, phu nhân bắt được nhàn rỗi khiến cho hạ trí, tiết thu phân, đồng chí ba người hỗ trợ chọn lúa loại, sau đó lôi kéo chính mình bắt đầu sửa sang lại chuẩn bị trồng trọt vài loại tân rau dưa gieo trồng kỹ thuật phu nhân cầm kia bổn nàng xem không hiểu thư đọc đọc đình đình nàng phụ trách đem phu nhân yêu cầu câu sao chép xuống dưới tính thượng hiện tại trong tay này mấy chục chương tổng cộng tích cóp xuống dưới cũng có mau ba trăm chương nàng mỗi đêm đều sẽ nhất biến biến đọc có không hiểu liền sẽ hỏi phu nhân chính là lo lắng sẽ xuất hiện không cần thiết sai lầm bởi vì này đó đều là lấy sau quách quản gia dẫn người làm ruộng khi muốn tham chiếu tuyệt đối không thể qua loa ứng phó chương năm mươi ba ruộng mạ sửa sang lại lúa loại đều chọn hảo sao một ngải đổ hai chén nước trà thuận tay để một ly cấp xuân phân trước mặt loại này hai người cách cái bàn đều trôn ở trong sách cảm giác làm nàng nhớ tới đại học khi thư viện đều chọn hảo ước chừng có hai đại dương phải dùng vải bố túi cũng phương hảo Xuân phân buông trong tay thư bản thảo, đôi tay tiếp chén trà một hơi uống xong đi, thuật tay thu thập khởi trên bàn bút mực chi vật, đánh giá canh giờ tới rồi, tiết thu phân nên cấp phu nhân bãi cơm. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa chọn cái trời nắng, phơi một phơi, liền có thể bắt đầu xử lý hẳn giống. Các ngươi mấy cái mấy ngày nay vất vả, trong chốc lát đem đồ ăn đoan lại đây cùng nhau ăn đi, tiết thu phân làm nhiều, ta cũng ăn không hết nhiều ít. Một ngài đứng dậy vặn mẹo cổ. Phất tay đem kia bổn tài bồi thư thu được trong không gian. Tạ Phu Nhân, ta đây đi phòng bếp lớn đoan cơm. Xuân Phân đi theo một ngải phía sau ra cửa. Quả nhiên, Hạ Chí cùng Tiết Thu Phân đã dọn xong cơm chiều, chờ Xuân Phân bưng lệ đồ ăn trở về, bốn người liền ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ ăn lên. Một ngải bao nhiêu lần yêu cầu các nàng thượng bàn cùng nàng cùng nhau ăn, các nàng đều chết sống không chịu, nói cái gì tồn ti có khác linh tinh, nàng cũng liền không miễn cưỡng mỗi lần đều đem trên bản đồ ăn bắt một nửa qua đi thời gian dài cũng đều thói quen lại qua năm sáu ngày ngày mới vừa bò lên trên giữa không trùng đông xương phòng trong đại sảnh một ngải chính chỉ huy âu dương cùng một ngũ đem lúa loại đảo tiến hai cái siêu cấp đại bồn gỗ lại rót tiến đủ lượng nước gấm bắt đầu ngầm giống nhìn trên mặt nước không ngừng toát ra tiểu bọt nước nhi một ngải trong lòng cũng có chút nói thầm lần này tuy rằng vô dụng linh thủy gian lận, nhưng là hạt giống lại là không gian xuất phẩm Nghĩ đến, muốn nảy mầm hẳn là cũng sẽ không quá khó. Giàn dò thanh phong minh nguyệt hai người hảo hảo chăm sóc, làm trong phòng độ ấm không đến mức quá thấp. Một ngày vẫn luôn đem bọn họ đường tiểu hải tử đối Đãi, từng công đạo quản gia không thể làm cho bọn họ làm việc nặng, cho nên, ngày thường hai người nhiều là chạy chạy chân, đưa tặng đồ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhận được phu nhân tự mình phân phó nhiệm vụ, cho nên rất là cao hứng, liền kém vô ngực bảo đảm. Nhìn xem ngày, Còn không đến ăn cơm trưa canh giờ, một ngải lại mang theo vài người từ tam tiến sân cửa nách đi ra ngoài, nghĩ đến trong đất đi đi một chút. Vừa ra môn một ngải liếc mắt một cái liền thấy được kia phiến mới vừa bị đổi thành ruộng mạ thực nghiệm điền. Địa thế bình thản, ánh sáng mặt trời cản gió, là cái hảo vị trí. Đáng tiếc cái này thời không không có tơ lặt tiệt lá mỏng, muốn nhanh chóng lên cao địa nhiệt, làm thổ địa hoàn toàn băng tan, bảo đảm mạ buổi tối không bị đông lạnh hư. Ban ngày lại có thể phơi đến ánh mặt trời, này ba cái điều kiện, thật sự khó hỏng rồi nàng. Tê Tiểu Xuân Phân, Quách Quản gia, ôn bá thảo luận vài lần, miên cưỡng quyết định dùng giấy dầu bố thử xem xem. Một mẫu đất bị chia làm 60 nhiều 2m khoan 5m lớn lên tiểu hình chữ nhật khối, mặt trên bao phủ giấy dầu, trung gian dùng tiểu hài nhi cánh tay thô nhánh cây hai đầu cắm trên mặt đất, chống đỡ ra cái hình vòm liều tới, phủ lên giấy dầu, tứ phía lại dùng thổ trôn kín mít. Giấy dầu là màu đen, ba ngày hấp thu thái dương nhiệt lượng, buổi tối chắn phong cách lạnh, lúc này mới mấy ngày công phu, lều thổ tầng liền hóa đi xuống rất sâu. Phần 38 Một ngải vừa mới ngồi sổn xuống, Âu Dương liền nhẹ nhàng giơ tay trước bóc nổi lên lều một góc, một ngải hơi hơi gật đầu một cái, tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau đó nàng đem tay vói vào đi cảm giác một chút, độ ấm độ ẩm đều tính không tồi, lúc này mới yên tâm hướng viện đông trong đất bước vào. Quách quản gia chính mang theo người ở Đông Sườn mà biên đào đất cơ, chuẩn bị rửa theo nàng hôm qua cấp bản vẽ, ở nơi đó cái một đống có thể dưỡng 10 đầu heo chuồng heo cùng 200 chỉ ga chuồng ga, còn có tam gian có thể ở lại người tiểu phong ở vị trí này, cũng là một ngại nhiều lần sửa chữa cuối cùng quyết định. Ấn trong thôn thói quen, chuồng heo thông thường đều là kiến ở đại môn hai sườn hoặc là phòng sau, chính là nàng lại không tiếp thu được như vậy thói quen. Đặc biệt là đệ tam tiến sân là nàng tính toán mùa hè giải nhiệt thường trụ địa phương, thật ở bên cạnh che lại chuồng heo, nàng chỉ sợ sẽ mỗi ngày nghe xú vị. Nhiều lần suy xét, nghĩ ruộng lúa cùng đất trồng rau cũng đều yêu cầu người trông coi, dứt khoát liền đều kiến trên mặt đất biên nhi, chuồng ga cũng kiến ở một chỗ, về sau còn có thể vây một khối mặt cỏ nuôi thả. Quách quản gia thấy phu nhân đã tới, vội vàng đuổi lại đây, hành lệ vân an, tinh tế đem tiến độ nói một chút. Một ngài chỉ nghe lại không có nói thêm cái gì. Nửa tháng trước, quách quản gia tới hỏi sối đất khi muốn giải cái gì phân bón, có phải hay không muốn tới trong thôn mua mấy xe. Nàng lập tức mánh ở, há mồm liền nói một câu, chồng trọt còn muốn thượng vì sao. Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn quách quản gia kinh ngạc bộ dáng, nàng đột nhiên thử quẩy hoài, phải biết rằng nàng khi còn nhỏ trừ bỏ ngẫu nhiên đi theo ra ra mãi mãi phía sau đi ngoài ruộng bẻ mấy bồng thanh bắp ở ngoài. Căn bản không có thân thủ loại quá mà, trong không gian càng là vải lên hạt giống liền vạn sự vô ưu thu hoạch không sinh trùng, không được bệnh, cũng không cần phân bón, cho nên, nàng vẫn luôn không có nhớ tới vấn đề này. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, nàng thật là liền lý luận xuông đều không tính là, làm ruộng muốn thượng phì cư nhiên cũng chưa hiểu được, còn loại cái gì mà A Xuân phân xem mặt đoán ý, biết phu nhân chui rúc vào sừng châu nhi, nghĩ nghĩ. Đề nghị nói ôn bá loại vài thập niên hoa màu hẳn là rất có kinh nghiệm, có thể thỉnh hắn tới hỏi một chút. Kết quả lão đầu Nhi thật đúng là người thạo nghề, nói đạo lý rõ ràng, cất trâu, cất ngựa, theo phân từ từ, các có bất đồng tác dụng, nghe được một ngải choáng vắng đầu, đơn giản phái hắn hiệp trợ Quách Hoài cùng nhau chuẩn bị phân bón việc, lúc này mới giải quyết nhà mình tám mẫu đất phân bón lót vấn đề. Về sau, trong nhà hai con ngựa, một con trâu, thậm chí sắp sửa nuôi nấng heo Gà, sản xuất phân đều ấn lao nhân yêu cầu xử lý. Ôn bá được phu nhân tín nhiệm, quả thực tinh thần phân chấn, chân cẳng cũng nhanh nhẹn. người gác cổng chỉ cần không có việc gì, liền thường hướng trong đất chạy, cũng xác thật cấp quách hoài ra không ít ý kiến hay. Một ngải tinh thần xa suốt mấy ngày, chỉ phải an ủi chính mình, nàng sẽ không chống chọn, nhưng là, nàng có thể học, kinh nghiệm đều là tích lũy, huống hồ nàng thủ hạ còn có một đám có khả năng giúp đỡ đâu. Khắp nơi dạo qua một vòng nhi, cũng tới rồi cơm trưa lúc, một ngải phân phó thu công, lãnh một đám người trở về phủ, lại đi phòng bếp lớn nhìn nhìn mọi người cơm trưa, dặn do quách thẩm đừng luyến tiếp lương thực cùng thịt, gần nhất đều là suất lực việc, nhất định làm tất cả mọi người ăn no, lúc này mới trở về chính mình sơn. Chờ tới rồi ngày thứ hai, một ngải thay đổi bộ loại dơ cũng phương tiện làm việc nhi đại sắc bố y hề váy, dùng thanh khăn vải tử bao tóc, phân phó xuân phân làm tốt ký lục Bắt đầu chỉ huy hạ trí, tiết thu phân, đồng chí cùng nhau động thủ đem lúa loại vớt ra tới, khống khống thủy, sau đó lô hàng ở vải bố trong túi, bình đặt ở đầu gỗ trên sàn nhà. Cương chế thủ thanh phong minh nguyệt trở về nghỉ tạm, sau đó bắt đầu tự mình thêm củi đốt địa nhiệt, thời khắc bảo trì trên sàn nhà 40 độ nhiệt độ, hai cái canh giờ phiên một chút túi, dùng từ trong thành cố ý đính làm phun nước gấm đồng tới một lần thủy. An trụ cũng đều ở bên cạnh nội thất giải quyết. Xuân phân đi theo ngủ ở ra ngoài. Tiết thu phân chờ ba người trừ bỏ chăm sóc hảo một ngài ăn trụ, cũng ngẫu nhiên hỗ trợ làm chút khả năng cho phép việc. Cứ như vậy, tuy rằng chỉ qua ngắn ngủn một ngày, chủ tớ không người đều rõ ràng có chút tiểu tụy. Trương năm mươi tư bắt đầu đương mạng. Một ngài thử mở ra một cái túi xem xét, ngạc nhiên phát hiện, lúa loại thượng bộ đỉnh ra tới một cái bạch bạch lộn lộn, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới tiểu mầm như tới. Xuân phân mấy người đều thật cao hứng, hạ trí thậm chí vui vẻ nhảy dựng lên. Một ngày tâm tình cũng không tồi, đây là nàng ở không có tới một chút linh thủy, không gian lận dưới tình huống, vất vả chăm sóc được đến thành quả, tốt bắt đầu chính là thành công một nửa. Phân phó tiết thu phân làm một bàn hảo đồ ăn, vài người no no ăn một đốn, lại tỉ mỉ chăm sóc một đêm không để cập tới. Ngày thứ hai ngày lên núi đỉnh, ôn tân liền cùng quách quản gia mang theo trong nhà mọi người, cùng nhau động thủ. Đem giấy dầu lều mở ra, mỗi cái cánh đồng nhi bên trong đều rót một lần thấu thủy, cách một tầng chiếu lại bắt đầu trải lên hai ngón tay hậu đặc thù thổ nhưỡng. Này thổ nhưỡng là một ngại vĩ thác tiếu hàng ở năm trước loại đậu nhân ra trong đất mùa tới dầu có đại lượng nỉ châu nguyên tố thổ nhưỡng, có thể cho mạ cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng. Vội xong này đó, Thái Dương cũng lên tới ở giữa, lúc này đúng là âm lịch 3 tháng hạ tuần, ấn Dương lịch tính cũng nên là tháng 4 trung tả hữu một ngải phỏng trường độ ấm như thế nào cũng có mười lăm độ trở lên. Vội vàng chọn mấy cái làm việc thế người đem lúa loại chia làm sáu mươi phần, muốn bọn họ đem hạt giống đều đều giải đi xuống, dư lại người cũng không thể nhàn rỗi. ở hạt giống thượng lại che lại một tầng thổ, chỉ là lần này hơi mỏng chút, còn không đến một lóng tay hậu, thâu thâu rót một lần nước ấm, sau đó lại đem lều che giấu kín mít, ước chừng vội hơn một canh giờ, mới cuối cùng đều loại đi xuống. Về sau nửa tháng, một ngải một ngày vài lần hướng ruộng mạ chạy, xem xét tình huống, xuân phân đi theo kỹ cảng tỉ mỉ ký lục mọc, tới nước số lần từ từ. Mà ngôi cái chính ngọ, một ngải đều sẽ tự mình dẫn người đem lều từ trung gian đẩy ra một mét khoan khẽ hở, làm mạ phơi thượng một canh giờ thái dương, hai sừng có dây dầu che đậy gió lạnh, tuy rằng lều độ ấm tất nhiên răng xuống, nhưng là, đây cũng là không có biện pháp sự, ánh mặt trời cùng độ ấm không thể chiếu cố này đã là tốt nhất triết trung chi sách cứ như vậy bị nhà mình chủ mẫu ảnh hưởng toàn phủ người đều đi theo khẩn trương lên đối đãi này một mẫu mạ tựa như chăm sóc hy thế chân bảo giống nhau quách hoài cố ý an bài nhân thủ buổi tối thay phiên khán hộ sợ không cẩn thận bị trên núi dã thú đặc hư một ngày này buổi trưa một ngài đang ở ruộng mạ xem xét thanh phong chạy tới báo tin nhi nói là vài vị tộc lão cùng liền phú thôn trưởng tới cửa tới một ngài vội vàng đuổi trở về Làm người một lần nữa đổi qua nước trà điểm tâm, khách sáo vài câu, liền phú cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến, nàng mới đột nhiên nhớ tới, này một thời gian đem toàn bộ tâm lực đều đầu ở ruộng mạ thượng, tự nhiên đem dọn nhà bữa tiệc đáp ứng các hương thân dạy bọn họ trồng trọt dưa cùng hạt hướng dương sự quên mất. Hào lại có không gian gian lận khí, tiết cũng không quá muộn, hết thể đều còn kịp. Nàng vội vàng biên thiên lý do thoái thác, trịnh trọng nói cho vài vị tộc lão nói là khoai lang khuôn mẫu đã xuống đất chỉ chờ nửa tháng sau khoai lang mầm trường đến bốn tấc cao khi liền có thể làm người tới lôi đi trồng trọt đến nỗi hạt hướng dương càng đơn giản xuống đất phía trước dùng nước cấm phao thượng mấy cái canh dở đào hố nhi gieo đi thì tốt rồi vì bồi thường chính mình sai lầm một ngải lại chủ động đưa ra khương tỏi gieo trồng tộc lao nhóm vốn đang chỉ đối khoai lang cùng hạt dưa để bụng không có đem nàng nói khương tỏi đương hồi sự nhưng là Lúc này nghe nói khương tỏi là nấu ăn gia vị, giá cả so với kia hai dạng càng quý, liền có chút động tâm. Một ngải nhân cơ hội để lại vài người ăn cơm, thái sắc đương nhiên đều là bỏ thêm khương tỏi. Vài vị lao gia tử lập tức thống khoái đồng ý xuống dưới, bắt đầu nhiệt tình khen nàng thông minh có bản lĩnh. Một ngải cười khiêm tốn hai câu, chờ bọn họ bên dưới, quả nhiên, không nói mấy câu. Liên Phú bắt đầu dò hỏi một ngải cùng lao thái thái kia vài mẫu đồng ruộng chuẩn bị loại chút cái gì. Đương nhiên không thể nói thật, nửa thật nửa giả nói cho bọn họ, bởi vì gieo trồng khoai lang cùng hạt dưa cực kỳ thành công, cho nên Tiếu Hằng liền đem một ít trước kia siêu tầm đến tân hạt giống ủy thác cho nàng, làm nàng thử gieo trồng nhìn xem. Mấy cái tộc lao rốt cuộc tuổi lớn, làm việc gắng đạt tới ổn thỏa, nghĩ tân hạt giống còn không có cái chính xác, mà khoai lang, hạt hướng dương cùng thương tỏi lại là đã thí loại thành công, bọn họ vừa mới cũng đều hưởng qua hương vị, là thật thật tại tại có thể kiếm bạc đồ vật, cũng liền không hề hỏi thăm. một ngày đột nhiên nhớ tới, các hương thân đều là năm thứ nhất gieo trồng, nếu là các loại cấp gia, mỗi nhà người đều yêu cầu đồng thời gieo trồng bốn loại tân tác vật, không nhất định có thể chăm sóc đến lại đây, không bằng trong thôn thống nhất gieo trồng, phương tiện phân phối nhân thủ, cũng phương tiện quản lý. đem ý tưởng này cùng vài vị lao gia tử vừa nói. Được đến bọn họ nhất trí tán thành, lập tức ở trên bàn tiệc liền thảo luận khởi như thế nào phân phối tới, cuối cùng quyết định lấy ra trong thôn một nửa thổ địa gieo trồng tân vật, năm 50 mẫu đất dừa, 10 mẫu hạt hướng dương, 30 mẫu khương tỏi. Một ngại bị vững chắc hù một cú sốc, nàng cho rằng nhiều lắm 10 mẫu cũng liền không tồi, không nghĩ tới tộc lao nhóm như vậy có quyết đoán, cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, vội vàng đánh ghê câu chuyện. Vẻ mặt tiếc nuối thêm ấy nấy thuyết minh không có như vậy nhiều loại tử. Vài vị lao gia tử cũng đều biết nàng năm trước chỉ loại một mẫu đất, lại bán cho tiếu hàng rất nhiều, hạt giống chỉ sợ thật sự không nhiều lắm, liền đều có chút nụ trí, mày cũng nhữ lại. Một ngải liền mềm lòng phạm vào bệnh cũ, không thể gặp lao nhân làm khó. Không nói được muốn hỗ trợ nghĩ cách, cuối cùng đưa ra kiến nghị, hạt hướng dương tương đối tiền đồ, có thể loại thượng mười mẫu, khoai lang cũng miễn cưỡng đủ loại năm mẫu. Khương tỏi bởi vì hao phí hạt giống quá nhiều, cũng chỉ có thể loại hai mẫu. Như thế tính ra tổng cộng cũng có 17 mẫu đất, không tính thiếu, hơn nữa, năm nay nhà mình để lại loại, sang năm lại nhiều loại là được. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ, này mấy thứ đồ vật đều là bách hoa quốc độc nhất phân, tiền bạc nhất định không phải ít kiếm. Nghe xong nàng khuyên giải an ủi, láo ra tử nhóm cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, cũng liền không hề so đo. Ngược lại do hỏi nàng có thể hay không phái người chỉ đạo một chút, một ngải đương nhiên trước tiên đem Nhị Nghiêu đẩy ra. Người khác không biết, nàng chính là thập phần rõ ràng. Kia một mẫu ruộng thí nghiệm trên cơ bản đều là Nhị Nghiêu ở chăm sóc, nàng chỉ phụ trách tưới nước cùng gieo đi mà thôi. Lão gia tử nhóm cũng thực vừa lòng, Nhị Nghiêu là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, làm hắn cấp các hương thân giúp đỡ vẫn là thực dễ dàng. Sự tình đều giải quyết. Một ngải lại làm tiết thu phân cấp thượng hai cái tân đồ ăn, tiếp đón mấy cái lao ra tử yên tâm ăn uống lên. Đãi tặng vài người ra cửa sau, một ngải phân phó xuân phân đi trong kho lấy một ít đồ vật, lại làm hạ trí đem quách thẩm cùng ba cái tiểu nha đầu gọi vào tiểu thính. Vài người đều là lần đầu tiên tiến chủ mẫu sân, quách thẩm còn hảo, mắt nhìn thẳng, thập phần quy củ túi đầu đứng ở nơi đó, mấy cái tiểu nha đầu lại rõ ràng giấu không được trên mặt tò mò chi sắc. Lại đều biết phu nhân tính tình hảo, cười hì hì khắp nơi đánh giá. Một ngày cũng không ngại, thỉnh Quách Thẩm bên trái trong tầm tay ghế trên ngồi, đem tộc lao nhóm lời nói mới rồi chậm rãi nói một lần cho nàng nghe. Sau đó ôn nhu hỏi nói, Quách Thẩm, ngươi ngày thường cùng trong thôn tức phụ nhóm nhi nhàn thoại, nghe được quá các nàng nghị luận nhà ta trong đất sự sao. mươi 55 nhàn thoại việc nhà, Quách Thẩm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hồi phu nhân, nửa tháng trước. Chúng ta trong phủ đem mà sửa lại về sau, thôn tây béo thẩm hỏi qua ta vài câu, ta đem lời nói tách ra cái gì cũng chưa nói, chúng ta trong phủ quy củ ta là nhớ rõ thanh. Sau lại, liền không lại nghe người ta nói quá. Một ngải nhìn ra nàng có một ít khẩn trương, hơi hơi mỉm cười, chấn an nói, quách thẩm, ta biết các ngươi đều hiểu quy củ, ta ngày thường là cái không yêu quản lý, cũng không muốn cùng người nhiều giao tiếp. Hôm nay trong phủ ít nhiều các ngươi phu thê hai người làm lụng vất vả, lòng ta hiểu rõ. Hôm nay tìm ngươi tới, cũng không có gì sự công đạo. Chỉ là nhìn thời tiết ấm, liền nghĩ quách thẩm có nhàn hạ là lúc, không cần câu thúc ở trong phủ, cũng lanh tiểu nha đầu nhóm thường đến hiểu biết nhân ra đi một chút, hoặc là đi bờ sông tẩy giặt quần áo, nghe một chút trong thôn mới mẻ sự. Có quan tâm chúng ta trong phủ Dương thân. Cũng cho các nàng nói một chút tiếu đại gia phó thác chúng ta trong phủ năm nay thí loại tân hạt giống. Người này đều là trời sinh tò mò, chúng ta không nói, mọi người liền đều cảm thấy thần bí, thật nói cho các nàng nghe, khả năng lại cảm thấy không thú vị. Hiểu không? Quách thẩm rốt cuộc tuổi tác muốn đại chút, mấy cái tiểu nha đầu còn ở nghi hoặc trước mắt là lúc, nàng lại sớm đã nghe được minh bạch. Phu nhân đây là lại muốn loại chút mới mẻ thức ăn, ngại với ở góa thân phận. Không nghĩ quá nhận người mắt, chỉ phải nhờ bao che với tiếu phủ tên tuổi. Mấy ngày nay tặng không trong thôn rất nhiều hạt giống, mang theo người trong thôn cùng nhau gieo trồng. Đến lúc đó các hương thân đều kiếm lời tiền bạc, nhà mình trong phủ về sau có cái khó khăn, người trong thôn cũng sẽ hỗ trợ. Nghĩ như vậy, liền vì nàng một nữ tử lại muốn như thế hao phí tâm lực chống đỡ một cái phủ đệ, gánh vác mười mấy khẩu người sinh kế mà đau lòng lên. Vì thế, vội vàng đứng lên. Túi đầu hành lễ, đắc, phu nhân, chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết như thế nào làm, mấy cái tiểu nha đầu ta cũng sẽ coi chứng tốt. Một ngải cười hư đỡ nàng lên, quách thẩm, không cần đa lễ, này cũng không phải cái gì đại sự, làm tạp cũng không có gì. Chẳng qua, chúng ta trong phủ mới kiến thành mấy tháng, căn cơ còn thấp, cùng các hương thân ở trung hảo luôn là chuyện tốt. Tính tình của ngươi rộng rãi, cũng dễ dàng bị trong thôn các nữ nhân thích. Liền thay ta tốn nhiều chút tâm đi. Phần 39 Là, phu nhân Một ngày uống ngủ nước trà, nhìn ba cái tiểu nha đầu bị hạ trí mang theo ở bên cửa sổ nhi trên bàn nhỏ ăn điểm tâm, tiểu thanh tính tình hoạt bát, lấy khối điểm tâm mấy khẩu liền ăn xong bụng nhi, tiểu mầm tiểu an lại càng hiểu chuyện an tính chút, động tác văn nhã cái miệng nhỏ ăn, ngẫu nhiên quay đầu chú ý lắng nghe bên này động tĩnh Quách thẩm, người đem này mấy cái hài tử chăm sóc thực hảo. Các nàng so vừa tới trong phủ khi muốn thủy linh nhiều 11-12 tuổi đúng là trường thân thể thời điểm. Thức ăn thượng đường bạc đãi các nàng, có cái gì việc nặng làm quách thúc gan bài A đại bọn họ mấy cái làm, đều nói nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ nhi, nếu không phải sinh hoạt bức bách, các nàng cũng là cha mẹ trong lòng bàn tay tiểu kiểu nữ đâu. Một ngải làm xuân phân đem nàng trong tầm tay bánh kem cấp mấy cái tiểu nha đầu đoàn qua đi, nhìn tiểu an đứng lên đôi tay tiếp, vừa lòng gật gật đầu. Cái này nha đầu lễ nghi quy củ thượng nhưng thật ra không tồi nửa phần, cũng đủ linh lợi, nhiều quan sát một đoạn thời gian, có lẽ về sau sẽ là cái xuân phân như vậy hảo giúp đỡ. Quách thẩm trong mắt có một cái chớp mắt tạm đạm, hiện nhiên là nhớ tới trước kia kia đoạn khó nhật tử, nhưng là lại lập tức sáng lên, ta không phải nói tốt định hót phu nhân, chúng ta trong phủ những người này hơn phân nửa đều là trải qua đại nạn, không nói là từ người chết đôi bỏ ra tới cũng không sai biệt lắm. Liên nói chúng ta một nhà ba người, năm trước phát thủy, trừ bỏ người chạy ra tới ở ngoài, cái gì đều bị lũ lụt hướng chạy, trong nhà vài mẫu điển cũng biến thành đại dương mênh ngông một mảnh. Nhà ta kia khẩu tử bởi vì đọc quá hai năm thư, ngoan cố không chịu bán mình vì nô, kết quả tâm hỏa hơn nữa phong hàn bệnh đến bất tỉnh nhân sự, nguyên bản thân bằng cái nào cũng tìm không thấy, ta vì cho hắn tìm thầy trị bệnh hỏi dược, liều mạng làm hắn đoán cả đời, làm chủ bán một nhà ba người được hai lượng bạc mới miễn cưỡng đem hắn cứu sống. Có lẽ là chúng ta kiếp trước tích cái gì đức, bị phu nhân mang theo trở về, ăn mặc gấm ăn đến no, không bị đánh mắng, nhật tử quá đến so không gặp nạn trước kia còn hảo, phu nhân đái chúng ta ân đức chúng ta chính là cả đời làm châu làm ngờ cũng báo đáp không xong. Nói nói, nàng nước mắt liền rất xuống dưới, đứng dậy quỳ gối một ngải trước mặt, người trong phòng bọn nha đầu đều nghe thấy được nàng lời nói, tính cả xuân phân các nàng bốn cái đều đi theo quỷ xuống cấp một ngải dập đầu. Một ngải vội vàng buông chén trà, đem quách thẩm đỡ lên, ở trong lòng nàng, những người này cho nàng làm việc, nàng làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, là thiên kinh địa nghĩa sự. Chính là, nàng không biết, ở cái này thời không, nàng như vậy hành vi chính là nhân thiện cực hạn. Nhìn dáng vẻ muốn cùng cái này thời không tư tưởng nối đường dây, nàng còn cần thích đứng rất nhiều năm. Đem quách thẩm ấn ngồi ở ghế trên, một ngải xoay người cười giận chừng mắt nhìn xuân phân các nàng mấy cái liếc mắt một cái quách thẩm không thường ở ta bên người còn chưa tính các ngươi mỗi ngày ở ta trước mặt chuyển còn đi theo xem náo nhiệt gì không biết ta không thích người khác quỳ xuống á hảo còn không đem đồ vật bưng tới xuân phân cười ứng mang theo hạ trí xoay người vào phòng trong ôm ra mấy con nhan sắc mộc mạc vải đồng cùng một cháp sắc thái tươi đẹp theo tuyến còn có một cái che lại vải đỏ khay Một ngải lấy quá một con thuần trắng sắc vải đông, cẩn thận sờ sờ, rất là mềm mại tinh mịn. Tùy tay đưa cho quách thẩm, quách thẩm, các ngươi đều biết, chúng ta trong phủ đáy mỏng, cái gì đều yêu cầu một chút tích lũy. Các ngươi đều là tay không vào phủ, quần áo vật phẩm trang sức phương diện khẳng định không nhiều lắm. Này đó vải đông, là năm trước thu năm lễ, ta nhìn mềm mại tinh mịn, cực thích hợp làm áo trong, ngươi đem này mấy con bố cùng theo tuyến lấy về đi nhạt khi liền dạy dỗ mấy cái tiểu nha đầu học học nữ hồng đều cho chính mình làm hai bộ lưu chữ tắm rửa phu nhân này nay vải dệt thật tốt quá ngài lưu chữ làm đồng chí cô nương cho ngài làm áo trong đi cho chúng ta dùng liền quá bạch ngủ quách thẩm chỉ sơ soạn một chút liền biết này vải dệt là thứ tốt vội vàng chối từ các nàng đều là nô buộc như thế nào có thể lấy tốt như vậy nguyên liệu làm áo trong đâu một ngài đem vải dệt đẩy hồi nàng trong tay Nói: "Cái gì bạch hạt không bạch mù, cái nào nữ tử đều phải có mấy bộ tốt áo trong, dù sao cũng là bên người đổ vật. Ngươi không cần nhớ thương ta, đồng chí cho ta làm đều có mười mấy bộ." Quách Thẩm đành phải cầm, yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vớt, Tiểu Thanh nhịn không được cũng thò qua tới rỗi tay muốn sờ sờ, bị nàng giận dữ đến chỗ bay, tiểu nha đầu hình thù kỳ quái lẽ lưỡi, chọc đến một ngải cười rộ lên, quay đầu ý bảo hạ trí lấy quá phương bản, nói: "Chúng ta trong phủ liền ta đều tính thượng tổng cộng mới chín nữ tử ta là không thích mang này đó phụ tùng khó tránh khỏi liền quên cho các ngươi thêm vào hôm nay cùng nhau đều cho các ngươi bổ tề đi nói bóc khởi vải đỏ lộ ra mâm tám bộ bạc trang sức này vốn chính là tiếu hàng đưa tới để lại cho nàng đánh thưởng hạ nhân nàng vẫn luôn không đảo ra công phu tới hôm nay đơn giản cùng nhau làm tám bộ trang sức tám loại hoa văn khuyên thai nhi cây trâm, nhẫn vòng tay đều toàn chư bỏ xuân phân những người khác đều bị hấp dẫn ở ánh mắt là nữ nhân liền đều thích trang sức các nàng ngày thường đều là dùng gô môn thoa vân tóc khuyên thai nhi vòng tay đều không có hôm nay phu nhân một lần liền cho các nàng trí toản thật sự là vui mừng khôn siết hạ trí ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia bộ phụ dung màu sắc và hoa van cười đến mi mắt cong cong ngẩng đầu thấy phu nhân vẻ mặt ý cười mới phát giác chính mình quá tham tiền xấu hổ đến xoay người trốn đến tiếp thu Phân mặt sau. mươi 56 cả nhà cấy mạ vội. Quách thẩm buông xuống trong tay vải vóc, đi đầu đứng lên. Phu nhân, chúng ta trong phủ ngày thường ăn mặc chi phí chính là tốt nhất. Giống nhau giàu có nhân gia cũng không tất so với chúng ta những người này ăn ngon. Chúng ta mấy cái lại không thể xuống đất cấp phu nhân suốt lực, chỉ có thể làm chút nhẹ nhàng việc. Thật sự gánh không dậy nổi phu nhân hậu thưởng. Tiết thu phân cấp nàng mấy cái cũng đi theo phụ họa. Một ngải cũng không để ý tới các nàng nói, làm Xuân Phân bưng từng cái người chọn một bộ, cười phản bác nói, ai nói các ngươi liền không làm nhiều ít sống, lòng ta hiểu rõ, các ngươi nếu không giặt quần áo, không nấu cơm, kia bọn họ xuống đất người xuyên cái gì ăn cái gì. Này đó tạm thời không nói, các ngươi trên người liền kiện trang sức đều không có, ra cửa, người khác còn tưởng rằng chúng ta trong phủ nghèo đến không có gì ăn đâu, đều ấn chính mình thích lấy chờ trong phủ về sau giàu có và đông đúc lên các ngươi mang kim châm ngày đó đều có khi đó các ngươi liền trướng mắt này phá châm bạc hạ trí nghe xong phu nhân nói như thế cái thứ nhất đem kia bộ phù dung bắt được trong tay cười quy xuống tạ thưởng thanh âm thanh thúy dễ nghe nơi trốn lộ ra hỉ hưng những người khác cũng sôi nổi cầm một bộ đi theo quy xuống tạ thưởng một ngài bất đắc dĩ lại đỡ các nàng một lần ảo náo nói về sau cho các ngươi đồ vật thời điểm nhiều lắm đâu các ngươi mỗi lần đều quỳ, ta chỉ là đỡ các ngươi đều sẽ mệt đến. về sau nhớ kỹ thiếu quỳ đi. là, phu nhân. mọi người đều vui vẻ ra mặt lớn tiếng đồng ý một ngải lại cùng các nàng nói vài câu nhàn thoại, liền phân phó tan, xoay người trở về nội thất, thoải mái dựa vào trên giường, một bên ăn quả nho, một bên dụng tâm thần ở trong không gian tiếp tục luyện tập lột lúa viên, tính tính thời gian, nàng như vậy luyện tập cũng có một tháng. Tuy rằng liên nàng mục tiêu còn có rất xa, nhưng là, hiệu quả cũng coi như thực lộ rõ. Hiện tại đã có thể mỗi ngày cứ theo lẽ thường làm việc, thân thể bên ngoài còn có thể vẫn duy trì linh khí cháo không tiêu tan. Trong không gian mặt làm theo bay nhanh lột lúa viên, có thể nói một lòng tâm dùng, mọi thứ không chậm trễ, Nàng tin tưởng lâu dài đi xuống, nàng nhất định sẽ rất có thu hoạch. Tâm niệm vừa động, trong không gian một quyển sách liền xuất hiện ở tiểu thính góc, lại vừa động. Lại nháy mắt thu trở về Tùy tâm sở dục thu phóng phạm vi đã mở rộng đến 10 mét Lòng hiếu kỳ cùng nhau Thử dùng linh lực ném cái hòn đá nhỏ đi ra ngoài Trên bàn bình hoa phanh một tiếng bị tập nát Một ngải cũng không nghĩ tới nàng tùy tiện một ném Lực đạo sẽ như thế to lớn Bị dọa đến ngần ngơ Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Lại lập tức cao hứng lên Này có phải hay không liền tỏ vẻ Nàng trừ bỏ linh khí cháo tự bảo vệ mình ở ngoài Lại nhiều giống nhau công kích có thể Năm trước mùa đồng khi, nàng ngẫu nhiên phát hiện linh khí cháo có thể ngoại phong đến thân thể bên ngoài 1 mét phạm vi, hơn nữa có thể ngăn trở trên cây rớt xuống cành khô. Cái này làm cho nàng trong lòng có tự tin, ít nhất trải qua luyện tập, thời khắc mấu chốt nàng cũng có thể có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Chính là lòng người không đủ rắn nuốt voi, có đôi khi nàng lại cảm thấy có nguy hiểm khi chỉ có thể trốn tránh, làm người có chút bực mình, nếu có thể thống khoái phản kích thì tốt rồi. Hiện giờ như vậy xem như mộng tưởng trở thành sự thật sao. Một ngài càng nghĩ càng vui vẻ, khắp nơi nhìn vài lần, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại tìm cái mục tiêu thử xem. Đáng tiếc, hạ trí đông trí tiết thu phân nghe thấy động tĩnh, một tổ ong dường như chạy tiến vào, làm nàng chỉ phải đánh mất cái này ý niệm, thuận miệng xả cái lấy cơ che giấu bình hoa vỡ vụn nguyên nhân. Sau đó chạy nhanh trốn trở về phòng tiếp tục nhiệt tình mười phần luyện tập lột lúa sắc đi. Trong không gian trồng trọt khoai lang cùng khương tỏi, trừ bỏ dự bị lưu loại, cái khác đều bị một ngải toàn đem ra, khương tỏi dễ làm, phân ra trong thôn phải dùng kia phân, dư lại quá mấy ngày tới mạ khi cùng nhau kéo đến tiểu trang thượng, trồng trọt là được. Khoai lang lại có chút phiền phức, yêu cầu trước tiên ướm mạng. Quách hoài dẫn người lại khẩn cấp chế tạo gấp gấp năm cái lều ra tới, trừ bỏ xuân phân yêu cầu tiếp tục làm ký lục ở ngoài, hạ trí tiết thu phân mấy cái cũng đều buông xuống đỉnh đầu việc. Cầm Dao bắt đầu dựa theo một mầm phân khoai lang khôn mẫu, chờ lều một kiến hảo, liền đem này đó khôn mẫu, chặt chẽ bài ở bên trong, đắp lên cát đất, tưới thượng linh thủy, sau đó liền tinh chờ nảy mầm. Như vậy lại qua mấy ngày, 60 cái lều lúa nước mạ đã mọc ra đệ tứ phiến diệp, một ngải liền phân phó này nửa tháng tới chuyên quản ruộng mạ một ngũ, đem sở hữu dây dầu bố đều triệt xuống dưới, làm mạ ngày đêm đều lộ ra ngoài ở trong không khí để thích hướng ngoại giới nhiệt độ không khí. Mọi người thật cẩn thận trong trường, thẳng đến thứ năm phiến diệp mọc ra, một ngải phân phó quách thẩm làm hai cái hảo đồ ăn, A đại bọn họ đều ăn đến no no. Ngày thứ hai Thái Dương vừa mới lộ ra đỉnh núi, liền nổi lên một lều mạ nâng đi ruộng nước bên kia. Dựa theo một ngải ý tưởng, nàng là muốn tự mình nhảy xuống đi làm mẫu cấy mạ, chính là ngại với cái này thời không lễ pháp quý củ, nàng một nữ tử là không thể có nửa điểm quần áo không chỉnh vì thế chỉ có thể đứng ở bờ ruộng thượng giải thích trong lòng không tránh khỏi liền có chút nóng nảy quách hoài biết phu nhân đối này khối địa coi trọng trình độ cho nên cái thứ nhất đi chân trần nhảy đến đã thấm năm sáu ngày thủy hy bùn đất nhẫn mại dưới chân lạnh lẽo tay trái nâng một khối mạ tay phải thật cẩn thận bẻ hai cây xuống dưới cắm tới rồi bùn một tấc chiều sâu thử nâng lên tay nhìn mạ không co bay lên hắn liền vẻ mặt vui mừng nhìn về phía mà biên một ngải liên thanh khen qua tay múa chân làm hắn vượt một luống, có thể ai bài cắm tam luống, quanh hoài lại chiếu làm, sau đó về phía trước đánh giá 6 7 tức khoảng cách lại cắm hai cây, cứ như vậy chậm rãi trong tay có chính xác nhi, tốc độ cũng nhanh lên. A đại bọn họ nhìn trong chốc lát, không cảm thấy quá khó, cũng lục tục hạ ngoài ruộng học theo cắm lên. Bảy người mỗi người tam luống, thực mau một mâu đất liền cắm hảo, tuy rằng mạ có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng là lấy lần đầu tiên thấy mạ tới nói còn tính không tồi. Mọi người cũng đều thuần thục, chờ thanh phong minh nguyệt nâng nhóm thứ hai mạ tới, liền bắt đầu tiếp tục bận rộn. Một ngải nhìn bốn phía đều là chính mình trong phủ người, liền trộm vãn tay háo, bắt tay cắm đến điển đế muốn thi xuống đất ôn, kết quả lộng một cánh tay bùn, xuân phân vội vàng đem trong tay bút bùn cẩn thận đặt ở một cái túi tiên tử, sau đó cầm khăn cấp một ngải trà lau sạch sẽ. Một ngải hơi hơi như mi, không thử không biết này ngoài ruộng ba tấc trở lên địa nhiệt còn tính ôn hòa, hẳn là có năm sáu độ tả hữu, chính là ba tấc dưới liền có chút lạnh lẽo, nhìn ở cách đó không xa làm được khí thế ngất trời vài người, xoay người phân phó hạ trí, hạ trí, người trở về nói cho quách thẩm, nhiều thiêu mấy nồi nước ấm, giữa trưa hạ điển người trở về muốn trước dùng nước ấm phao chân, mặt khác lại bị một vò rượu, cấp đoàn người đều uống một chén, đi đi hàn khí, là, phu nhân hạ trí chí chính vẻ mặt hưng phấn hỗ trợ vận chuyển mạng nghe xong một ngải phân phó giơ tay lau đem cái chán mồ hôi nhi lại quên mất trên tay dính bùn lập tức biến thành một con tiểu hoa miêu nàng lại là tính nôn nóng không chờ xuân phân mấy người nhắc nhở nàng liền nhanh như chốc nhi chạy về đi đưa tin lưu lại vô lương chủ tớ mấy người cười đến bụng đau ít người ăn món cơm người thật tốt làm việc một buổi sáng công phu bốn mâu đất liền cắm xong rồi mọi người trở về phủ Cho nhau treo gẻo dùng nước gấm giặt sạch chân, ăn cơm khi lại uống lên một chén bắp rượu, toàn thân từ trong ra ngoài liền đều trở nên cay, đã không có nửa điểm lạnh lẽo cảm giác. Quanh hoài sợ chậm trễ buổi chiều việc, đuổi bọn họ đi nghỉ tạm, chính mình nhất thời cảm giác say có chút dâng lên, cũng muốn tìm cái địa phương mị trong chốc lát. Không nghĩ tới, ôn ba tới báo, nói là vương láo ra tử gia nhị công tử tới bái phòng. Hắn chính là sướng sốt. Nhà mình chủ tử là cái ở góa nữ tử, trong thôn các nam nhân xưa nay biết tị hiểm, lại là đều là làm nhà mình nữ nhân ra mặt, như thế nào này một vị còn chủ động tới cửa tới. Cẩn thận tưởng tượng, hắn mới nhớ tới, vương láo ra tử năm trước phó thác chiếu cố dược thảo còn ở phu nhân trong viện đâu, hắn nhất định là dọn dược thảo tới. Phần 40. mươi 57 Nam Sơn Điền Biên. Quách hoài cười đón nhị như tiến vào tự mình bồi hắn ở nhà chính đại sảnh uống trà. Chờ một ngải ra tới tiếp đại lúc sau, Quách Hoài liền cung kính đứng ở bên trái, túi đầu nghe hai người nói chuyện, ngẫu nhiên trả lời vài câu phu nhân hỏi chuyện. Nhị Ngưu lại không phải như hắn sở suy đoán giống nhau, mà là vì trong thôn những cái đó khoai lang ương mà đến. Nguyên lai tộc lao nhom trịnh trọng lấy hắn lánh mọi người gieo trồng tân giống loài, hắn lại là cái nghiêm túc phụ trách tính tình, liền tới cửa tới muốn nhìn xem mại trường bao lớn rồi. Một ngải cùng Nhị Ngưu giao tình thâm hậu. Cùng nhau bán mễ vào thành, hắn lại biết nàng người mang bí thuật, theo lý xem như thân cận người, nàng có nghĩ thầm nhiều liêu vài câu, nhưng nhị nưu vẫn luôn hơi rú đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nói chuyện, chỉ cần nàng vừa thấy qua đi, liền lại bay nhanh thấp hèn đi, thập phần xấu hổ biến hữu. Một ngày chỉ phải qua loa hỏi vài câu vương láo ra tử tình hình gần đây, liền phân phó quách hoài dẫn hắn đi mặt sau thực nghiệm điển, nhìn nhìn kêu mấy liều đã lớn lên có ba tức rất cao khoai lang ương. Quách hoài làm việc viên dung chu toàn, cười nói ba ngày sau sáng sớm hắn sẽ dẫn người hỗ trợ vận đến hai đầu bờ ruộng nhị đi, nhị nưu cười ngây ngô cảm tạ. Hai người lại nói vài câu nhàn thoại, nhìn xem đêm tấn buổi trưa cuối cùng, Quách hoài cũng không thể nghỉ tạm, nên lánh người đi Nam Sơn Hạ tiếp theo cấp kia nhị mẫu ruộng nước tới mạng, đơn giản mời nhị nưu cùng đi xem náo nhiệt. Nhị nưu năm trước liền hỗ trợ chăm sóc ruộng thí nghiệm, biết một ngải muốn loại nhất định là thực mới lạ đồ vật. Hai nhà ly lại không xa, này khối điệu lại là dựng liều tử, lại là tới nước, hắn thường nghĩ tới đến xem, nhưng là, lại sợ làm người hiểu lầm hắn ở tìm hiểu cái gì, cũng liền chịu đựng không có tới. Lúc này, Quách Hoài ước hắn đi tới mạ, chính hợp hắn tâm ý, vì thế hai người đến phủ cửa hội hợp tha đại bọn họ cùng nhau nâng mạ đi Nam Sơn Hạ. Tháng Tư Mạng, đúng là lúa mị vụ đông sắp sửa thu hoạch phía trước, làm cuối cùng đồng ruộng quản lý thời điểm, Nam Sơn Hạ trong đất. Các thôn dân đều ở bận rộn, xa xa thấy bảy tám cá nhân nâng một ít lục mầm đi tới, không biết phải làm chút cái gì, liền đều chạy tới xem mới lạ. Một ngài đại viện tử vốn dĩ liền kiến ở thôn góc, hai mặt chỗ dựa, ngày thường, rất ít có người trải qua nàng kia phiến đồng ruộng, cho nên này một tháng qua, các nàng trong phủ lăn lộn đương mạ, làm đất, tấy mạ, người trong thôn phần lớn đều là không biết, có chút nóng vội trồng trọt dương người, tuy ngẫu nhiên nghe nói biết không phải khoai lang lúc sau cũng không quá để ý lúc này các hương thân nhìn mọi người đem tiểu mạ non cắm vào trong nước bùn đều sôi nổi nghị luận lên cái này nói này không phải hồi nháo sao trong đất thủy nhiều như vậy mạ non có thể sống sao cái kia phản bác nói này cũng không thấy đến tiên phu nhân năm trước không phải cũng là ở tháng sáu khai loại chín tháng làm theo thu thứ tốt sao a đại bọn họ buổi sáng cắm hảo bốn mẫu điển đã xem như con tay Quách hoài cũng không có gì nhưng chỉ huy. Ngày thường, một ngài cấp các hương thân đưa cái năm lễ, mua cái đồ vật này đó yêu cầu cùng các thôn dân giao tiếp sự tình đều là công đạo hắn đi làm, cho nên cùng này đó hương thân cũng hôn cái mặt thục, một vòng hàn huyên khách sáo xuống dưới, liền có năm ấy kỷ tương đương hỏi, Quách huynh đệ, tiên phu nhân đây là lại loại cái gì thứ tốt ta, như vậy kỳ quái loại pháp, mọi người đều là lần đầu tiên thầy A. Nói chuyện người này kêu lý quý, là thôn đầu nhi lý nhị gia gia đại nhi tử ở trong thôn cùng thế hệ người chung xem như xuất sắc đồng ruộng hầu hạ tỉ mỉ lại sẽ một tay thợ một việc nông nhàn thường xuyên cấp làng trên xóm dưới đánh chút dụng cụ nhật tử quá đến ở trong thôn tính dư giả Quanh hoại xoay người nhìn nhìn mọi người trên mặt cũng đều là một bộ thần sắc nghĩ hoặc hắn trong lòng đột nhiên vừa động trước kia làm tú tài khi mỗi ngày liền nghĩ khảo công danh quang tông diệu tổ vì thiên hạ ba tánh làm thật sự không nghĩ tới kết quả là chẳng làm nên trò chống gì hai tử tức phụ đều đi theo hắn chịu khổ một hồi lũ lụt lại đem hắn hoàn toàn đánh ngã xuống đất biến thành nô buộc hắn cũng không phải không có oán hận quá hiện thực quá tàn khốc trời cao đối hắn quá bất công chờ thời gian lâu rồi hắn bị mục ngải nhâm mệnh vì đại quản gia dần dần tìm được rồi một ít bảy mưu lập kế cảm giác mà lúc này, này đó thôn dân ham học hỏi ánh mắt làm hắn hoàn toàn hiểu được phu nhân nói qua Này lúa mầm trưởng thành, sẽ là một loại lương thực, có thể làm thiên hạ dân chúng ăn no lương thực, như vậy hắn hiện tại làm sự, chỉ cần làm thành, không cũng đồng dạng là vì thiên hạ bá tánh làm kiện đại đại thật sự sao. Nghĩ đến đây hắn trong lòng rộng mở thông suốt, không màng mọi người khác thường ánh mắt cười to ra tiếng. Lý quý cùng người bên cạnh cho nhau nhìn xem, trong mắt chậm rãi liền thêm một tia tức giận, trầm giọng hỏi, quách quàng ra, ta hỏi nói thực buồn cười sao vẫn là chúng ta mọi người có cái gì làm ngươi nhưng cười nhạo quách hoài biết làm cho bọn họ hiểu lầm vội vàng làm một cái xoay người vai chào mọi người trong miệng bồi không phải các vị hương thân xin lỗi xin lỗi ta bật cười không phải bởi vì lý huynh đệ nói thật sự là bởi vì ta lâu dài tới nay không có nghị thông suốt sự hôm nay đột nhiên bị lý huynh đệ đánh thức trong lòng thật sự vui sướng liền nở nụ cười nói trịnh trọng đối với lý quý làm thi lễ nói Lý huynh đệ, hôm nay thật là muốn cảm ơn ngươi đánh thức ta, nào ngày có nhàn ta quách hoài nhất định tỉnh ngươi uống rượu. Dân quê đều là thẳng tính tình, rất ít có đến lý không cho người thời điểm, lý quý thấy hắn như thế trịnh trọng xin lỗi, trong lòng tức giận lập tức tan, thậm chí hơi hơi vì chính mình vừa rồi chuyện bé xé ra to hổ thẹn, vội vàng nâng dậy hắn, nói, Quách huynh đệ, vừa rồi cũng là ta đa tâm, không biết ngươi nghĩ tới chuyện khác quách hoài sợ hắn truy vấn hắn nghĩ đến cái gì không giấu vết mở miệng tách ra đề tài vừa rồi mọi người hỏi đây là cái gì mầm như thế nào loại ở trong nước nói thật ra ta cũng không rõ lắm năm trước nhà ta phu nhân không phải dùng từ phương nam mang về hạt giống loại khoai lang cùng hạt dưa ra tới sao sau lại bán cho chúng ta cứu lao ra cũng chính là trong thành tiên khách lâu lão bản những việc này mọi người cũng đều là biết đến đi mọi người đều gật gật đầu Lúc ấy, bởi vì người trong thôn đều ở công trường thượng đã làm sống, tiên phu nhân rất hào phóng đem từ đường dọn nhà yến cùng nhau đều làm, toàn thôn người đều bị thỉnh đi an thịt, bọn họ đương nhiên cũng đều ở đây. Quách hoài cười tiếp theo, tiếu đại lao ra từ được khoai lang, tiểu lầu sinh ý liền rực rỡ lên, vì thế, hắn nhất thời hứng khởi lại phái người đi phương Nam, tìm một ít tân hạng giống, cũng cho chúng ta trong phủ tặng chút lại đây, lễ thượng vãng lai sao. Hắn môi cách mấy ngày đều phái người đến xem, chỉ điểm một chút, nói là, hai bên cùng nhau loại, đều ghi nhớ hầu hạ chi tiết, đến lúc đó nhìn xem sản lượng có cái gì bất đồng. Này không, trong nước loại mạ non, chúng ta trong phủ người cũng đều cảm thấy mới lạ đâu. Úc, là có chuyện như vậy a? Đoàn người đều gật gật đầu, Quách Hoài thừa cơ lại nói, chúng ta phu nhân thường nói, ở chúng ta trong thôn đặt chân, không thiếu chịu đoàn người chăm sóc. Lần này lại thí loại tân đồ vật, cũng lo lắng sợ loại không thành, không thể lô mạng hấp tấp làm mọi người đi theo loại, vạn nhất lầm một năm thu hoạch liền không hảo. Mọi người trước loại một năm khoai lang vững chắc kiếm chút tiền bạc, nếu này đó lại loại thành, đoàn người sang năm tưởng loại cũng không muộn. Tóm lại, các hương thân nhật tử quá hảo, chúng ta phu nhân cũng cao hứng. Lý quý tại đây nhóm người có chút uy tín, nghe Quách Hoài nói như thế, vội vàng đi đầu nói, Quách huynh đệ khách sáo. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, tiên phu nhân trước nay chúng ta trong thôn, liền không bạc đái quá chúng ta, kiến phòng ở cấp tiền công, an tết cũng cấp đưa thịt đưa điểm tâm, năm nay lại mang theo chúng ta trồng trọt dưa gì, chờ mùa thu vạn nhất thật nhiều tiến chút tiền bạc, mọi người liền càng không biết như thế nào cảm tạ phu nhân hảo. Quách hoài cười vang lên, hảo, hảo, lý huynh đệ, mọi người đều là một cái thôn, nhưng đừng so đo như vậy rõ ràng. Ta sao lại khách sáo đi xuống đều thành toan tú tải? Trước 58 gieo chồng ghi chép. Mọi người đều đi theo nở nụ cười, ngay thường người trong thôn cho nhau nhìn thấy, trừ phi là tuổi đại trưởng bối yêu cầu hành lễ, dư lại đều là gật đầu chào hỏi một cái thì tốt rồi. Như vậy thì lễ khách sáo thật đúng là thiếu, kỳ thật chính bọn họ cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Liền chậm rãi đối cái kia trong đại viện phu nhân sinh ra một loại kính sợ, khi nói chuyện không tự giác liền mang lên khiêm tốn muốn tế cứu khởi loại này chuyển biến là từ khi nào bắt đầu có lẽ là từ nàng kiến tạo nhà cửa bắt đầu có lẽ là từ nàng loại ra khoai lang bán giá cao tiền bắt đầu có lẽ là từ nàng đáp ứng tặng không hạt giống bắt đầu có lẽ là từ nghe nói nàng lại loại tân đồ vật bắt đầu tóm lại bọn họ bằng vào nông dân đặc có dào hoạt trực giác đấy lòng ẩn ẩn ý thức được cái kia nữ tử không phải người thường một đám người vây quanh nói chút nhàn thoại quanh hỏi ngẫu nhiên cắm thượng vài câu Trong thành khoai lang cùng hạt dừa bán thật tốt, mùa thu có thể tiến không ít tiền bạc linh tinh nói, hống đến mọi người đều thật cao hứng. Như vậy qua hơn một canh giờ, ngoài ruộng lúa hương cũng cắm xong rồi, Thái Dương cũng tới rồi Tây Sơn Đỉnh, mọi người cùng nhau biên nói dỡn biên trở về trong thôn. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếu hàng phái tới người liền đến, đuổi một hàng 6-7 chiếc xe ngựa, mỗi cái trong xe ngựa đều trang mấy tầng tấm ngăn, để có thể nhiều trang chút. Lại tránh cho cho nhau để ép bẻ gây mạng. Tiếu phú là mang đội quản sự, bị mời vào sân cùng một ngài đáp lời. Một ngài cùng hắn rất quen thuộc, cũng không câu thúc, cười thuận miệng hỏi câu, khi nào đem hắn điều đi đường tiểu trang quản sự. Tiếu phú lại ẩm ừ hai câu, nửa ngày chưa nói ra cái lý do tới. Một ngài lập tức nghĩ đến, này trong đó khả năng có chuyện gì phát sinh, nàng đương nhiên hiểu được, biết càng nhiều phiền thoái càng nhiều đạo lý, vì thế vội vàng tách ra đề tài hỏi chút tiểu lầu sinh ý, ruộng lúa sửa sang lại phương diện vụn vặt việc. Sau đó lấy cơ mạn ra điền không thể đợi lâu, liền tống cổ hắn bội đi, quách hoài để lại làm sống tinh tế một tam cùng sức lực đại a đại ở nhà, lấy bị chủ tử có việc khi sai xử, dư lại người, hắn đều mang theo đi tiểu trang nơi đó, bọn họ còn muốn tiếp tục đảm đương tiên sinh, giáo thụ nông hộ nhóm cấy mạ. Mỗi người bản tính đều có điểm thích lên mặt dạy đời tiểu yêu thích, bị mang đi người đều thật cao hứng. Mục tam vốn chính là cái làm việc tinh tế nội liễm người, từ tập tự, học toán học, đọc mấy quyển du ký cùng sách sử, tầm mắt liền càng trống trải, đương nhiên sẽ không để ý điểm này như sự tình. A đại tính tình chân chất, cảm thấy quản gia không mang theo hắn đi là ngại hắn tay chân vụ về, thân xác liền có chút ủ rũ heo hứa, kết quả bị mục tam nói mấy câu khuyên lại đây. Hắn nghe nói, quản gia lưu hắn ở nhà là bởi vì hắn sức lực đại, vạn nhất trong phủ có việc. Dựa hắn bảo hộ phu nhân đâu, lập tức liền cao hứng lên, liệt miệng, cười cái không ngừng, thường thường cấp một tam biểu hiện một chút hắn đã sớm trường trở về cơ bắp, thổi phồng hắn dọn khởi quá nhiều trọng cục đá, nghe được một tam giở khóc giở cười. Chờ đến hạ trí tới truyền lời, nói phu nhân tìm bọn họ hai cái hỗ trợ gieo trồng tân rau dưa, A Đại vui mừng đến lập tức nhảy dựng lên, lôi kéo một tam liền hướng nhị môn hướng, làm hại hạ trí ở phía sau kêu, không phải trong viện. Là đi ruộng mạ bên kia. Một ngải vừa rồi đem quả hồng, cà tím, dưa chuột, đầu que còn có đáp ứng tộc lao nhóm hoa hướng dương hạt giống lấy ra tới, phân biệt đặt ở đồ đựng dùng linh tuyển thủy ngâm, bởi vì nàng một lòng nhào vào lúa hương thượng, liên quan chấm đất dưa còn có này đó rau dưa hiện đơm giống ở thời gian thượng đều có chút không còn kịp rồi, đành phải vận dụng không gian nước suối ra tốc hạt giống phát rủ. Nàng chỉ huy A Đại cùng một tam đem ngày hôm qua rút lều một lần nữa khôi phục mười cái, đem chiếu phía dưới áp thật thổ một lần nữa tinh tế phiên một lần, lại rót thấu thủy, chờ đợi ngày mai hạt giống đã phát mầm liền có thể gieo đi. Chính bận rộn thời điểm, một ngũ mang theo xe ngựa lại trở về kéo một chuyến mạng, tiểu trang bên kia nông hộ có chút dối ren, quanh hoài làm hắn mang lời nói nhi trở về nói muốn ở bên kia trụ hai vãn, chờ mạ đều cắm xong rồi lại trở về. Như vậy cũng tiết kiệm được qua lại buôn ba vất vả. Một ngày gật đầu, phân phó hắn nói cho.